Nếu hiện tại chính mình đã tự mình thấy vân xuân, lại muốn cho này bút bạc biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, liền yêu cầu tốn nhiều chút tâm tư. Điểm thứ nhất chính là trước muốn cho một vân giao không mở miệng được, chỉ cần nàng không mở miệng, như vậy chính mình nói bạc đã cho nàng, đó chính là cho. Sáng sớm ngày thứ hai, một vân dao sớm liền đứng lên, đồ vật không nhiều lắm, cũng không có cái gì hảo thu thập, vô cùng đơn giản trang lên xe ngựa lúc sau. Liền nhích người rời đi bảo hoa chùa phản hồi tô phủ. Việt vương có chút sốt ruột chờ ở trong phòng, nhưng hồi lâu đều không có chờ đến một vân giao cùng tô thanh tiến đến, làm vu hằng tiến đến đánh, mới biết được hai người sáng sớm liền rời đi bảo hoa chùa. Chủ tử, hiện tại bảo hoa trong chùa người nhiều mắt tạm một cô nương cũng không hảo tiến đến hướng ngài trào từ biệt vu hằng đánh giá thần sắc nháy mắt lanh xuống dưới Việt vương, trong lòng có chút thấp phòng nói. Việt vương một bên nhẹ nhàng thở ra, Một bên lại cảm thấy rất là tiếc nuối, chúng ta đi vào bảo hoa chùa thời gian cũng khá dài, ngươi thu thập một chút đồ vật, chờ lát nữa ta đi cầu kiến hoàng cô cô, chúng ta cũng nên đi trở về. Đúng vậy. Xe ngựa tiến vào kinh đô, tiếng người liền nháy mắt ồn ào lên, xử quá song lâm phố thời điểm, một đạo vang dội thét to tiếng vang lên tới, đại cắt đại lợi, tâm tưởng sự thành lạc. Trong xe ngựa, một vân dao chậm rãi mở to mắt, khóe môi dơ lên một mặt thật nhỏ độ cung. xem ra đại phu nhân là động tâm cứ như vậy sự tình liền vạn vô nhất hết xe ngựa chậm rãi về phía trước một đường chạy đến tô phủ trước cửa dừng lại cửa nách mở ra tề ma ma đã mang theo người ở cổng lớn chờ một vân giao đỡ tô thanh đi ra liền đi lên trước tới rất là có lệ hành lễ gặp qua tô phu nhân gặp qua một tiểu thư đại phu nhân đang ở đông viện chờ thỉnh phu nhân cùng tiểu thư tùy bọn nô tỷ đến đây đi tô thanh trên mặt không có gì biểu tình Một bên mục vân giao nhưng thật ra mang theo ý cười, đại cứu mẫu cứ như vậy cấp tìm ta cùng mẫu thân qua đi, chính là có cái gì quan trọng sự. Trước dung chúng ta đem đồ vật vông, rửa mặt trải đầu một chút, đổi quá quần áo đi. Mục tiểu thư, đại phu nhân công việc bận rộn, ngày thường muốn xen vào từ trên xuống dưới cả gia đình người, nhưng không có những cái đó thời gian rỗi chờ ngài đi rửa mặt trải đầu đổi trang, vẫn là tùy nốt thì đến đây đi, bằng không lôi lôi kéo kéo cũng khó coi. Tề ma ma thanh âm lược hiện thô lệ, trong mắt tràn đầy phẫn hận cùng ác ý, phía trước một vân giao đem nàng trói lại, cuối cùng còn đánh vượng đẩy đến Tô Vũ Nghi đoạn rất cánh tay thượng. Tô Vũ Nghi tỉnh lại hồi phủ lúc sau, cả ngày thấy nàng không vừa mắt, hạ lệnh trách phạt quá vài lần không giải hận, buổi tối liền muốn nàng quỳ gối bên ngoài gấp đêm, hai ngày này đầu gối đều phải cắt đứt. Một vân giao nhìn thoáng qua tề ma ma phía sau đứng nha hoàn, các bà tử. Xem ra ta nếu không lập tức theo tề ma ma đi đông viện, ngươi liền phải làm người đem ta chói đi qua. Tề ma ma ngoài cười nhưng trong không cười giật giật khỏe môi, xem tiểu thư nói nơi nào lời nói, chúng ta đều là hạ nhân không dám chói ngài, chỉ là phụ mệnh hành sự mà thôi, là đem ngài thỉnh quá, chính là này thỉnh phương pháp có chút đặc thù điểm. Ngươi ở trước mặt ta không tự xưng nô tì, ngược lại là một ngụm một cái chúng ta, nhưng không thấy ra có cái gì không dám địa phương. Tiểu thư hà tất ở chỗ này cùng ta cọ sát điểm này công phu, sớm muộn gì đều là muốn đi gặp đại phu nhân, sớm thấy, sớm chút xong việc, ngài nói đi. mươi 341 coi mạng người như cỏ rác. Một vân dao nhẹ nhàng mà cười một tiếng, nói được cũng có đạo lý, một khi đã như vậy, vậy đi thôi. Tế ma ma duỗi tay ngăn lại tư cầm cùng tư cờ đám người, đại phu nhân muốn gặp phu nhân cùng tiểu thư, các ngươi mấy cái hạ nhân liền không cần cùng đi qua. Bọn nô tỳ chỉ nghe phu nhân cùng tiểu thư mệnh lệnh, Tề Ma Ma liền không cần xen vào việc người khác. Lớn mật. Tề Ma Ma đối với phía sau nha hoàn, các bà tử giơ tay, ý bảo các nàng đem Tư Cầm bốn người ngăn lại, lại thấy Tư Cầm cất bước tiến lên, tay trái bắt Tề Ma Ma thủ đoạn, cánh tay phải gập lên, khuỷu tay thẳng đánh Tề Ma Ma giết hầu, lại ở đụng chạm đến nàng khoảnh khắc, khó khăn lắm dừng lại động tác. Tề Ma Ma mới vừa nói cái gì? tề ma ma chợt nhớ tới ngày đó buổi tối mấy người thiếu chút nữa giết tô vũ nghi bộ dáng tức khắc đánh cái dùng mình những người này liền đại tiểu thư đều dám động thủ huống chi là nàng một cái nô tì đâu ngươi các ngươi không cần quá mức kiêu ngạo nơi này chính là tô gia tư cầm ý cười doanh doanh nhìn tề ma ma trong tay động tác lại là không có thả lỏng mặc kệ ở nơi nào thân là nô tì đều không thể tùy ý nhúng tay các chủ tử sự tình Thế ma, ma cũng là tô gia láo nhân, đạo lý này ngươi hẳn là so với ai khác đều mình bạch đi. Thế ma, ma âm thầm cắn chặt răng, trong lòng âm thầm chửi bậy, hảo cái tiện nhân, ỉ vào một vân giao khi dễ tới rồi nàng trên đầu, liền trước làm ngươi đắc ý trong chốc lát, chờ đại phu nhân thu thập một vân giao, kế tiếp nên đến phiên các ngươi. Vung ra tay, đừng làm cho đại phu nhân chờ nóng nảy. Tư cở vừa lòng thả lỏng lực đạo, cung kính đứng ở một vân giao phía sau. theo hướng đông viện mà đi. Đông viện bên trong đứng đầy hạ nhân, một đám ngưng thần nín thở, rũ hạng nhất chờ đại phu nhân mệnh lệnh. Một Vân Giao đỡ tô Thanh đi vào chính sảnh, liền nhìn đến ngồi ngay ngắn ở phía trên đại phu nhân mệnh thị, gặp qua đại cứu mẫu, tam mẫu thân bởi vì bảo hoa trong chùa lửa lớn, bị khói đặc sạt hỏng rồi giọng nói, lúc này không thể nói chuyện, vô pháp ra tiếng hướng đại cứu mẫu chào hỏi. Vân Giao vì này lại lao, còn thỉnh đại cứu mẫu chớ trách. tô vũ nghi con môi đứng ở đại phu nhân phía sau trong lòng phẫn hận ánh mắt toán độc vừa thấy đến một vân dao nàng trong lòng sợ hãi lại toát ra đầu tới vẻ gãy cánh tay đau đớn cơ hồ gần chết hoảng sợ mặt mũi mất hết tức giận cảm xúc chồng chất đến cùng nhau làm nàng dùng sức cắn răng gắt gao nhìn chằm chằm một vân dao hận không thể dùng ánh mắt đem này làm chỉ đại phu nhân đột nhiên một phách bàn người tới đem một vân dao cho ta trói lại là bốn phía nha hoàn bà tử tức khắc vang dội ứng hòa một tiếng nhanh chóng vây quanh lại đây đối với một vân dao liền nhào qua đi tô thanh trong lòng run lên dùng sức nắm chặt một vân dao tay tiến lên đem nàng hộ ở sau người quay đầu mặt hướng đại phu nhân muốn mở miệng xin tha lại đối diện thượng nàng tràn đầy sát ý đôi mắt tức khắc cả người cứng đờ tại chỗ trước mắt đại phu nhân cùng tô vũ nghi trên danh nghĩa đều là các nàng thân nhân nhưng mỗi người lại đều tưởng chí các nàng mẹ con vào chỗ chết Người như vậy, liền tính là quỳ xuống quay lại cầu các nàng, được đến chỉ có thể là vô tình khinh miệt cùng chào phúng. Một vân giao nắm lấy tô thanh tay, quay đầu đối với tư cầm đám người hạ lệnh, động thủ đi. Là, thiểu thư, được đến một vân giao mệnh lệnh, tư cầm bốn người nháy mắt động lên. Các nàng bốn người bị huấn luyện mục đích chính là vì ám sát, hiện tại không nên nháo ra mạng người, bởi vậy chỉ vận dụng quyền cước không có lấy ra vũ khí, nhưng bộ dáng cũng đủ do người. Xông tới người bị bốn người dễ như trở bàn tay đánh trở về, bang bang rơi xuống đất thanh không ngừng văng lên, ngẫu nhiên còn kèm theo xương cốt bẻ gây thanh âm, trong chốc lát, muốn xông lên trói một vân dao hạ nhân một đám nằm trên mặt đất kêu rền không ngừng. Đại phu nhân bị trước mắt biến cô sợ ngây người, ngăn không được trong lòng phát run, một vân dao ngươi thật to gan. Một vân dao đỡ tô thành, gần đây tìm trương ghế dựa ngồi xuống. Rồi sau đó mới nhìn về phía sắc mặt khó coi đại phu nhân, đại cứu mẫu, đều là người một nhà, có nói cái gì không thể hảo hảo nói đi, này vừa động khởi quyền cước tới khó tránh khỏi liền bị thương tình cảm. Tình cảm. Vũ Nghi coi ngươi cho thỏa đáng tỉ muội, ngươi lại động thủ bẻ gãy cánh tay của nàng, còn kém điểm giết nàng, ngươi giảng quá tình cảm sao. Một vân giao mỉm cười nhìn về phía tô Vũ Nghi, Vũ Nghi biểu tỉ. rõ ràng là chính ngươi không cẩn thận đem cánh tay quăng ngã chặt đứt, như thế nào đi muốn lại đến ta trên người tô vũ nghi mạnh mẽ nhẫn hạ tâm trung hoảng sợ ngươi nói vậy là ngươi sấn ta chưa chuẩn bị động thủ bẻ gãy cánh tay của ta còn dùng chăn che lại ta đầu nếu không phải ta mạng lớn định bị ngươi hại chết vũ nghi biểu tỉ là bị đột nhiên thiêu cháy lửa lớn kinh hãi đến thế cho nên xuất hiện cái gì ảo giác đi Em đẹp ta đi bẻ gãy ngươi cánh tay làm cái gì Một vân giao khỏe môi mang theo ý cười, độ cung cùng ngày đó buổi tối động thủ bẻ gãy tô vũ nghi cánh tay thời điểm giống nhau như lúc. Tô vũ nghi kiệt lực nhẫn mại, như cũ cảm giác trong lòng hoảng đến lợi hại, vội vàng rôi tay đi kéo đại phu nhân ống tay háo, mẫu thân. Một vân giao dung túng hạ nhân động thủ đả thương ngài người, thậm chí ý đồ đối ngài bất lợi, ngài chạy nhanh gọi người đem nàng cấp trói. Đại phu nhân đồng dạng tức giận khó làm, một vân giao. ta vốn định đối với ngươi vong khai một mặt, nhưng ai biết ngươi gằn bướng hồ đồ, một mặt không biết hối cải. Nếu như vậy, vậy đừng trách ta cái này đường mạ tâm tàn nhẫn. người tới, đại phu nhân đột nhiên quăng ngã toái trong tay trung trà, đối với ngoài cửa quát chói thai một tiếng. tức khắc có cầm vũ khí hộ vệ vọt vào, thân xác lánh túc nhìn một vân dao cùng tố thanh. đại phu nhân hung hăng cắn răng, tới rồi hiện tại này một bước, chỉ có thể hoàn toàn đem một vân dao diệt trừ. Nếu bằng không hậu hoạn vô cùng, đem một vân giao cùng tô thanh bắt lại, nếu là có người dám can đảm phản kháng, sinh tử bất luận. Một vân dao mạnh đến ngường đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn phía đại phu nhân, sinh tử bất luận, quả nhiên không hổ là mạnh gia xuất thân, thật sự là coi mạng người như cỏ rác. Này đó hộ vệ tự nhiên không phải phía trước những cái đó hạ nhân có thể so sánh, tư cầm bốn người ứng phó lên rất là khó khăn, không bao lâu trên người liền mang theo thương. một vân dao hơi hơi ru mắt đứng ở tô thanh bên cạnh âm thầm tính toán thời gian mắt thấy canh giờ không sai biệt lắm đối với tư cầm sử cái ánh mắt tư cầm ánh mắt dùng mình nhìn chuẩn thời cơ đột nhiên đem trước người một người hộ vệ đối với tô vũ nghi phương hướng đá bay ra đi tô vũ nghi đang ở một bên xem diễn bỗng nhiên cảm giác trước mắt tối sầm rồi sau đó cả người liên quan ghế dựa bị tạp rơi trên mặt đất vừa mới tiếp lên cánh tay lại lần nữa răng rắc một tiếng tách ra Cả người liền kêu cũng chưa tới kịp kêu một tiếng, liền lập tức hôn mê qua đi. Đại phu nhân kinh hô một tiếng, vội vàng tiếp đón người đem tô vũ nghi nâng dậy tới. Vũ nghi, ngươi thế nào? Mau kêu đại phu, mau đi kêu đại phu. Phía trước đại phu nói tô vũ nghi cánh tay bẻ gãy vết thương rất là chỉnh tề. Hảo sinh tính dưỡng một thời gian, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng hiện tại thương càng thêm thương, nếu là vạn nhất lưu lại tàn thật. kia vũ nghi tuổi già cũng liền hủy. Mục vân giao, ngươi hại vũ nghi một lần còn chưa đủ, cũng dám tới hại nàng lần thứ hai, lúc này đây là ta tận mắt nhìn thấy, nhất định không thể khinh tha ngươi. Đại phu nhân nói xong, ánh mắt lạnh léo nhìn về phía những cái đó hộ vệ, tô ra dưỡng các ngươi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền bốn cái nha đầu đều không đối phó được sao? Xuống tay không cần cố kỵ ngươi đã chết tính ở ta trên đầu. Chương 342 ta chưa bao giờ nhận mệnh. Từ cầm đám người dần dần độ phì của đất có không địch lại, rốt cuộc bị hộ vệ cấp giang trụ. Các hộ vệ này lên trước, đem một vân dao cùng Tô Thanh cũng trói lại lên. Đại phu nhân bước nhanh tiến lên, đối với một vân dao hung hăng một cái tắt đánh qua đi, tiện nhân. Ngươi thương vũ nghi một ngón tay, ta liền đoạn ngươi một cái cánh tay, hiện giờ ngươi chặt đứt vũ nghi một cánh tay, ta khiến cho ngươi để mạng lại thường. Mục vân giao đông nhiên cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên ánh mắt thanh lánh nhìn đại phu nhân, vẻ mặt không thấy chút nào bị áp chế hoảng loạn, đại cứu mẫu, ngươi nói ta biết rõ ngươi phải đối phó ta, vì cái gì còn dám trở về đâu. Đại phu nhân trong lòng vừa động, mắt lạnh xem kỹ mục vân giao, ngươi lại tưởng lăn lộn cái gì chuyện xấu. Ta chỉ là tưởng nhắc nhở đại cứu mẫu một câu, dù sao cũng là người một nhà, xem đại cứu mẫu chính mình hướng hố lửa nhảy. Như thế nào cũng muốn ra tiếng cản một chút nha. Cố lộng huyền hư. Ngươi cho rằng như vậy hư trương thanh thế ta liền sẽ buông tha người sao. Mục vân giao, nơi này là tô gia, là kinh đô, không phải cánh lăng thành cái loại này tiểu địa phương, có thể cho ngươi dùng một chút chỗ tốt liền thu mua nhân tâm. Muốn ở chỗ này hôn đến như cá gặp nước, tiền đề ngươi đến có cái hảo xuất thân. Ta thừa nhận, ngươi thật sự thông minh, người lớn lên cũng không tồi. này khuôn mặt nhỏ nhi làm người nhìn liền không tự chủ được tâm sinh thân cận cùng thương tiếc chính là trách chỉ trách ngươi xuất thân không tốt chú định thành không được khí hậu một vân dao khẽ cười một tiếng xuất thân đúng vậy ta một cái hương giã nha đầu xuất thân tự nhiên so bất quá vô nghi biểu tỷ biết liên hảo người này à quan trọng nhất chính là phải học được nhận mệnh, chú định là chim sẻ người cho dù là ngẫu nhiên bay lên chi đầu cũng thành không được phượng hoàng đa tạ đại cứu mô báo cho mục vân giao lược dừng lại đốn Trầm rãi nói chính là con người của ta trước nay liền không nhận mệnh a ngươi không nhận mệnh lại có thể như thế nào đến lúc này còn có người có thể cứu ngươi không thành chờ người khác tới cứu nhiều phiền thoái ta chỉ tin tưởng chính mình đại phu nhân giữa mày nhíu chặt có chút sờ không chuẩn mục vân giao trong hồ lô muốn làm cái gì đang muốn muốn cho người đem nàng kéo xuống xử trí Liền nghe được sân cửa truyền đến kịch liệt tiếng đập cửa. Sao lại thế này? Đại phu nhân vừa dứt lời, liền thấy đại môn bị người đột nhiên phá khai, tô văn viễn sắc mặt xanh mét đứng ở cửa, một bên là mang theo quan sai thẩm bình huệ. Này! tiểu thư! Một thân là thương cẩm lan cùng cẩm xảo phát lại đây, một bên lau nước mắt, một bên luống cuống tay chân giúp mộc vân dao cùng tô thanh cởi bỏ trên người dây thường. Đại phu nhân kiệt lực làm chính mình chấn định xuống dưới. tiến lên đối với tô văn viễn hành lễ lao ra vân giao nha đầu này phạm phải đại sai đầu tiên là bẻ gãy vũ nghi cánh tay đả thương tề ma ma hôm nay hồi phủ ta vốn định đem nàng kêu lên tới chất vấn hai câu không nghĩ tới nàng gàn bướng hồ đồ cự không nhận sai không nói lại dung túng thủ hạ thị nữ đả thương ta trong viện hạ nhân thậm chí còn mượn cơ hội đem vũ nghi tay lại lần nữa đánh gãy hiện giờ vũ nghi người còn hôn mê trở đại phu tiến đến đâu Ta thực sự không có cách nào, chỉ có thể gọi tới thị vệ trước đem nàng chế trụ. Không biết thẩm đại nhân tiến đến là có chuyện gì sao? Tô văn Viễn sắc mặt như cũ khó coi, nghe xong đại phu nhân nói lúc sau, quay đầu nhìn về phía một bên thẩm bình Huệ thẩm đại nhân, ta liền nói này trong đó có hiểu lầm, bất quá là trong nhà một chút việc nhỏ, thế nhưng nháo tới rồi thuận thiên phủ, thực sự là... Thẩm bình hỏe lại là ánh mắt lấm lấm đánh giá chung quanh thành đàn hạ nhân cùng cầm trong tay vũ khí hộ vệ Trên mặt biểu tình lược hiện quái dị Tô đại nhân, như vậy đại tư thế Nhìn không đơn giản là ra sự đi Tô văn Viễn tâm tư trầm xuống Thầm đại nhân, vân giao đứa nhỏ này không có chịu quá tốt giáo dưỡng Hành sự làm việc không câu nệ lễ pháp Ta phu nhân chỉ là lệ thường quản giáo một vài Chẳng lẽ này không phải ra sự sao Nơi này tốt xấu là thượng thư phủ Nơi này lại là nội viện, thẩm đại nhân mang theo người cứ như vậy tùy tiện xông tới, không cảm thấy có thất thỏa đáng sao. thẩm Bình Huệ gật gật đầu, thật là không thỏa đáng, ta là thuận thiên phủ doãn, chức quan so tô đại nhân thấp một bậc, dựa theo ta đại lịch triều luật pháp, cho dù là tô ra thật sự phạm bảo án, ta cũng là không có tư cách tiến đến tìm kiếm, lý nên trước trình báo cấp hoàng thượng, sau đó từ hoàng thượng ý kiến phúc đáp lúc sau lại đến tra xét, bất quá sự cấp toàn quyền. liên lụy đến cánh mạng du quan việc bản quan cũng liền băn khoăn không được như vậy nhiều chờ xử lý xong này cọc sự tình bản quan liền tiến cung hướng hoàng thượng thỉnh tội cẩm lan cùng cẩm xảo tiến lên quỳ dạp xuống thẩm bình hoại trước mặt câu thẩm đại nhân hỗ trợ tìm xem chúng ta tỉ muội nàng tên là vân xuân là tới tô phủ hướng tiểu thư đưa ngân lượng nhưng hiện tại bị nhốt lại không biết sinh tử cầu xin đại nhân làm chủ đại phu nhân trong lòng dùng mình ánh mắt kinh nghi dừng ở một vân giao trên người Chẳng lẽ nói Vân Xuân tới nơi này là bị tính kế tốt? Này hết thể đều là một vân giao bày ra cục. Nàng sao có thể có như vậy tinh xảo tâm tư? Sao có thể có như vậy kín đáo tính kế? Một vân giao ngẩng đầu lên, ngữ khí có chút nôn nóng, Vân Xuân cũng tới nơi này sao? Cẩm lan gật gật đầu, là, tiểu thư. Tô Văn Viễn nhìn về phía đại phu nhân, chuyện này hắn cũng không cảm kích, lúc này trong lòng có chút khó hiểu. phu nhân. Cái gì Vân Xuân, ngươi nhưng biết được. Đại phu nhân nhìn về phía một bên tề ma ma, thấy nàng khẽ gật đầu, trong lòng an tâm một chút một ít, thật là có vị Vân Xuân cô nương đã tới, bất quá ta vẫn chưa khó xử với nàng, đành phải tâm đem nàng an trí ở trong phủ. Tề ma ma, đi đem người mang lại đây, làm thẩm đại nhân hảo hảo coi một chút, rốt cuộc là ai ở chỗ này nói hiệu nói vượng, cố ý tổn hại thẩm gia thanh danh. Tề ma ma vội vàng đi xuống tìm Vân Xuân, cẩm lan cùng cẩm xảo theo đứng lên chúng ta đi theo cùng nhau qua đi ai biết tề ma ma có thể hay không chơi cái gì đa dạng làm càn đại phu nhân quát lạnh một tiếng thân là nô tỳ thế nhưng như thế không hiểu quy củ xem ra vân giao thật là đem các ngươi nuông chiều hỏng rồi cẩm lan cùng cẩm xảo lại là chút nào không nhượng bộ kiên chỉ muốn đi theo tề ma ma phía sau đại phu nhân cười lạnh một tiếng như thế không tuân thủ quy củ tỳ nữ tô ra nhưng lưu không được Chờ cởi bỏ trước mắt hiểu lầm Nhất định muốn đem các ngươi toàn bộ đuổi ra đi Nếu Vân Xuân tỷ tỷ không có việc gì Chúng ta tùy ý phu nhân xử trí Nói xong Hai người liền xô đẩy tề ma ma chạy nhanh đi tìm người Đại phu nhân thần sắc đông lạnh đứng ở chỗ cũ Chỉ còn chờ Vân Xuân bình yên vô sự lại đây lúc sau Hảo hướng một vân giao làm khó dễ Chỉ là đợi trong chốc lát Lại thấy cẩm lan cùng cẩm xảo đỡ Vân Xuân đi ra Lúc này vân xuân vết thương đầy người, đặc biệt là trên cổ tay, phảng phất thời gian dài bị dây thương bó, không ít địa phương ma phá ra một mảnh máu chảy đầm địa, làm người nhìn phá lệ kinh hãi. Nàng sát mặt phá lệ tái nhận, nếu không phải có cẩm lan cùng cẩm xào đỡ, sợ là ngay cả đều đứng không vững, nhìn thấy một vân dao nháy mắt tức khắc khóc ra tới. Tiểu thư, ngài rốt cuộc đã trở lại, nô tỳ thiếu chút nữa liền không thấy được tiểu thư. Một vân giao vội vàng tiến lên đem Vân Xuân đỡ lấy, đại cứu mẫu, xin hỏi Vân Xuân như thế nào đắc tội ngài, làm ngài đối nàng hạ như thế độc thủ. Đại phu nhân không dám tin tưởng nhìn một màn này, đây là có chuyện gì. Nàng căn bản không có làm người đối Vân Xuân độc thủ. mươi 343 hết đường chối cái đại phu nhân. Thâm Bình Huệ quay đầu nhìn về phía Tô Văn Viễn, Tô Đại Nhân, mặc dù là đối đại thị nữ, cũng không nên như thế hả khắc đi. Tô văn viện trong lòng tức giận, hắn xưa nay tuyên dương chính mình khoan dung rộng lượng, tô ra cũng rất có thiện danh, sự tình hôm nay nếu là lan truyền đi ra ngoài, nhất định sẽ làm tô ra khổ tâm kinh doanh hủy trong một sớm. Nay đại phu nhân khóa khởi giữa mày, sắc bén ánh mắt giống như đao mũi tên giống nhau bắn về phía một vân dao, là nàng dở cho quỷ, này hết thể nhất định đều là nàng dở cho quỷ. Thầm bình huệ nhìn về phía Vân Xuân, Vân Xuân, ngươi thành thật trả lời, Trên người của ngươi thương là chuyện như thế nào? Hồi bẩm đại nhân, nô tỳ từ cánh lăng thành mà đến, là tới tô phủ hướng tiểu thư đưa nghe vân phường cùng không tiện lâu lợi nhuận, đi vào tô ra lúc sau, mới phát hiện tiểu thư ở bảo hoa chùa không có trở về, đại phu nhân liền thấy ta, làm ta đem ngân phiếu giao cho nàng bảo quản. Lúc sau đại phu nhân nói muốn lưu nô tỳ ở trong phủ trụ thượng mấy ngày, chờ tiểu thư từ bảo hoa chùa đã trở lại, là có thể đủ gặp nhau. Nô tỳ liền theo vị này tề ma ma đi xuống gian xếp, chưa từng tưởng, tề ma ma lại làm người đem nô tỳ trói lại trách đánh. Vì cái gì muốn trách đánh với ngươi, Nô tỳ cũng không rõ ràng lắm, tề ma ma tổng nói là tiểu thư ngại đại phu nhân mắt, may mắn cẩm lan cùng cẩm xảo biết được ta tới tô phủ, lặng lẽ đi theo tề ma ma tới thăm, không ngờ bị tề ma ma đám người phát hiện, liền các nàng cũng muốn cùng nhau trói lại, may mắn nô tỳ hiểu một ít quyền cước công phu. liều chết trống cự giúp các nàng hai người chạy thoát đi ra ngoài đến thuận thiên phủ báo án tô văn viễn lạnh lùng nói nhất phái nói vậy nếu là ngươi không có phạm sai lầm phu nhân như thế nào sẽ trách phạt ngươi còn có cẩm lan cùng cẩm xảo hai cái nha đầu tô ra thật sự cố ý ngăn trở này hai cái nhược nữ tử lại sao có thể chạy ra phủ môn đi một vân dao ngẩng đầu lên nhìn về phía tô văn viễn vẻ mặt tràn đầy bi thống cứu cứu Nếu là trong tình huống bình thường, cẩm lan cùng cẩm xảo là không có cơ hội chạy đi. Chính là lúc này các hộ vệ đều bị đại cứu mẫu điều khiển tới rồi đông viện, thủ vệ sơ xảy dưới. Các nàng muốn chạy trốn đi ra ngoài liền không có như vậy khó khăn. Hiện tại ta quan tâm chính là đại cứu mẫu vì cái gì muốn cho người trừng trị ta nô tỳ, Hơn nữa xem cái này tay tàn nhẫn trình độ, cơ hồ chính là muốn các nàng mệnh. Vân Giao, ngươi đại cứu mẫu chỉ là tưởng quản giáo ngươi một chút. là ngươi hiểu được một chút kinh đô quý củ, không thể lại như trước kia giống nhau tùy ý làm vậy. ngươi cũng không nên uổng phí ngươi đại cứu mẫu một mảnh khổ tâm. Một vân dao cười lạnh một tiếng, khổ tâm. Đại cứu mẫu ngày thường cũng là như thế này dạy dô vũ nghi biểu tỷ quý củ sao. Ta tuy rằng xuất thân không cao, nhưng lại không ốc. Hiện giờ sự tình từng cọc, từng cái liên hệ lên, mặc dù là ngốc tử cũng xem minh bạch. Ta căn bản không có thương tổn vũ nghi biểu tỷ. nhưng vũ nghi biểu tỷ cùng tề ma ma lại cùng nhau làm chứng là ta bẻ gãy cánh tay của nàng cho ta không duyên cớ xếp vào tội danh lúc sau ta hồi phủ liền siêm ý liệt đều không có tới kịp đuổi đã bị đại cứu mẫu trực tiếp phái người đưa tới nơi này không hỏi nguyên do chẳng phân biệt thị phi trực tiếp hạ lệnh buộc chặt lên nếu không phải thẩm đại nhân tới kịp thời lúc này ta cùng mẫu thân kết cục sợ là so vân xuân đều phải thảm thiết nếu đây là khổ tâm kia thứ ta nhận không nổi Mục vân giao, đến lúc này ngươi còn như thế gản bướng hồ đồ, vũ nghi cánh tay rõ ràng chính là ngươi mang theo người bẻ gãy. Đại cứu mâu nói là ta, kia nhưng có chứng cứ. Thế ma ma chính là nhân chứng. Một vân giao ý cởi càng thêm trào phúng, hơi hơi cất cao thanh âm, kia dựa theo đại cứu mâu lý do thoái thác. Ta còn nói ngươi muốn hại chết ta, độc chiếm nghe vân phường cũng không tiện lâu kiếm lấy ngân lượng đâu. ngươi không cần nói bậy. Đại phu nhân trợt đáp lời. ánh mắt đột nhiên rung động một chút. Ta như thế nào cảm thấy đại cứu mẫu hiện tại trột dạ thực đâu, chẳng lẽ ta đoán đúng rồi. Ngài sở dĩ cầm tù vân xuân, cho ta xếp vào ác danh, muốn trí ta cùng với mẫu thân vào chỗ chết, chính là vì xâm chiếm trong tay ta sản nghiệp. Vẫn là nói, từ lúc bắt đầu tìm chúng ta trở về, chính là một cái triệt triệt để để âm u. Ngươi, quả thực là nói hiệu nói vượng, ta đường đường thượng thư phủ. còn có thể nhìn chúng ngươi trong tay về điểm này tiền trinh. Vân Xuân căm giận nhiên mở miệng chen vào nói, ta lần này tổng cộng cấp tiểu thư đưa lại đây 20 vạn lượng ngân phiếu, cũng không phải là tiền trinh. 20. Vạn lượng. Tô Văn Viễn quay đầu nhìn về phía đại phu nhân, trái tim nháy mắt nắm khẩn, kết trung thu thời điểm, đại phu nhân liền tìm hắn đoán giận quá, nói là trong phủ tiền thu giảm bớt, đã có chút thu không đủ chi. hắn lúc ấy còn cân nhắc khai một ít phương pháp nhiều kiếm lấy một ít bạc. Chẳng lẽ nói đại phu nhân thật sự đối kia 20 vạn lượng bạc nổi lên tâm tư, cho nên mới xuống tay như thế tàn nhẫn, thà rằng nháo ra như vậy đại động tĩnh, cũng muốn một chút chí một vân giao vào chỗ chết. Bất quá, lúc này lại không kịp cẩn thận cân nhắc trong đó vấn đề, đầu tiên cần phải làm là đem tô ra hiểm nghi rửa sạch. Hắn nhìn một vân dao một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, vân giao. Ngươi cùng mẫu thân ngươi lưu lạc bên ngoài nhiều năm, mặc kệ là ngươi bà ngoại vẫn là ta và ngươi đại cứu mẫu, tô ra từ trên xuống dưới đều bị đem các ngươi coi làm thân nhân, ta không biết ngươi vì cái gì sẽ có như vậy cực đoan ý tưởng, thật sự là làm cứu cứu rất là thương tâm. Đúng lúc này, có một người thuận thiên phủ quan sai đổi lại đây, nhìn thấy thẩm bình huệ vội vàng bẩm báo, thẩm đại nhân, nút ở nhà tù chung cái kia vương trụ lại nháo đi lên. Nói là hắn nương cùng cái kia lưu bà tử nhất định là bị giết người diệt khẩu. Hắn có cái gì chứng cứ? Kia vương trụ nói, hắn nương đã từng khoe ra quá, nói nàng lấy đỉnh trượng đánh người lực đạo nắm chắc mười phần, có thể nương đỉnh trượng ba lượng hạ liền đem người đánh phế, còn nói đã từng như thế xử trí quá vài tên thị nữ, trong đó liền có hai người là Tô Gia Đông Viện, nói là kia hai gã thị nữ tâm tư không thuần, muốn bằng vào chính mình dùng sắc câu dẫn Tô Gia Đại Thiếu ra tới. Bị hạ lệnh trưởng trách lúc sau đuổi ra phủ, kia hai gã thị nữ chính là vương trụ nương cùng lưu bà tử xuống. Tay trách đánh, một đốn bản tử đánh hạ tới, người nhìn là hảo hảo không có việc gì, trên thực tế lại bị đánh hỏng rồi nội bộ, đời này đều không thể lại mang thai sinh con. Đại phu nhân sắc mặt trắng bệnh, đến lúc này, nàng đống nhiên có loại hết đường chối cái cảm giác. Tô văn Viễn sắc mặt đồng dạng không tốt, không nghĩ tới một cái một vân giao. thế nhưng đem tô ra rảo đến long trời lở đất, thầm đại nhân, cái kia vương trụ chính là đầy đất bị vô lại, ngày thường ăn nhậu chơi gái cờ bạc, không làm việc đàng hoàng, làm đều là chút gà gãy cổ trong việc, người như vậy lời nói, chính là trăm triệu tin không được. Một vân giao sắc mặt trợ tái nhợt, thân hình ngăn không được quơ quơ, một bên tư cầm cùng tư cờ vội vàng tiến lên đem người đỡ lấy, tiểu thư, ngươi không sao chứ. cẩm lan bỗng nhiên kêu sợ hãi một tiếng, vương bà tử cùng lưu bà tử cũng đối tiểu thư nhà chúng ta động quá đình trượng, tiểu thư thân mình nàng lời còn chưa dứt, nhưng lại ý tứ lại biểu lộ đến cực kỳ rõ ràng. Tô thanh tiến lên ôm lấy một vân dao, nàng yết hầu hỏng rồi ra không được thanh, chỉ có thể không tiếng động khóc thút thít, bộ dáng cực kỳ thê thảm. thâm bình huệ thân sắc ngưng trọng, một tiểu thư cũng từng bị vương bà tử cùng lưu bà tử trượng trách quá. Một vân dao phảng phất thâm chịu đà kích. Bất quá lại làm ra một bộ kiên cường bộ dáng, gật đầu trả lời nói, hồi đại nhân nói, ở ta tới tô ra ngày hôm sau, bị hai người bọn nàng trách đánh quá, bất quá chỉ là đánh hai đình trượng, nghĩ đến hẳn là không ngại. Cầm lan lại là cực kỳ tức giận bất bình, nếu không phải mạnh tiểu thư đột nhiên chân đau, tiết lộ chính mình vu hãm tiểu thư chân tướng, tiểu thư chính là phải bị các nàng trách đánh hai mươi đình trượng, nếu là bị thật đánh thật trách phạt xuống dưới, kia tiểu thư liền hoàn toàn hủy hoại. chương ba ta muốn dọn ra đi tô văn viễn cảm giác trên mặt nóng lên phía trước hắn vừa mới nói xong tô phủ từ trên xuống dưới đem một vân dao coi như thân nhân trong nháy mắt liền tuân ra một vân dao tới trong phủ ngày hôm sau đã bị trách đánh sự tình như vậy xoay ngược lại như là một cái bàn tay hung hăng chịu ở hắn trên mặt khoảng thời gian trước một vân dao tát hai mạnh ra đích tiểu thư đến bây giờ như cũng làm bà tánh nói chuyện say xưa. Thẩm Bình Huệ tự nhiên cũng là nghe nói qua, chỉ là trong đó còn có vu hãm, trượng trách sự tình liền không rõ ràng lắm. Phía trước Tô Vũ nghi bị thị vệ tạp vượng, đại phu nhân liền làm người đi thỉnh đại phu. Lúc này Tô ra quen dùng đại phu hoàng cần cầm hòm thuốc vội vàng chạy tới, nhìn thấy sân bên trong cảnh tượng, tức khác trong lòng cả kinh. cẩm lan thấy được hoàng đại phu, cũng bất chấp lễ tiết vội vàng tiến lên đem người xả lại đây, ngươi là đại phu đi. Mau tới giúp chúng ta tiểu thư bắt mạch, nhìn xem thân thể của nàng có phải hay không bị đánh hỏng rồi. Hoàng cần có chút không rõ nguyên do, bị xả lại đây lúc sau, cả người thần sắc có chút hoảng loạn, vị cô nương này, lôi lôi kéo kéo còn thể thống gì, còn thỉnh vông ra hoàng mỗ. Đại phu nhân trong lòng lo lắng tô vũ nghi, nhưng hiện tại có thẩm bình Huệ ở đây, cũng không thể mạnh mẽ đem hoàng cầm mang đi, không cho hắn cấp một vân giao bắt mạch, bằng không liền ngồi thật khắt khe một vân giao tên tuổi. Tô văn Viễn không có ngăn trở, lúc trước chỉ là đánh một vân dao hai đỉnh trượng, liền tính là người lại như thế nào mảnh mai, hẳn là cũng đánh không xấu, làm Hoàng Đại Phu đi cấp một vân giao bắt mạch vừa lúc, tẩy thoát này phân hiềm nghi, không đến mức làm Tô ra thanh danh quá mức khó nghe. Một vân giao sắc mặt tái nhận, nhưng thần sắc còn tính chấn định, Hoàng Đại Phu, thị nữ vô trạng, còn thỉnh ngài thứ lỗi, nàng chỉ là quá mức lo lắng ta. Hoàng Đại Phu chấn định một ít, Tiểu thư là có chỗ nào không thoải mái sao? Cẩm lan ở một bên nôn nóng mở miệng, trước đó vài ngày tiểu thư bị người trượng trách, làm phiền Hoàng Đại Phu hỗ trợ nhìn một cái tiểu thư thân thể có không để lại cái gì thai hoàng ẩm. Hoàng Đại Phu gật gật đầu, ý bảo một vân dao vươn tay tới, cách khăn lụa giúp này bắt mạch. Bắt mạch thời gian có chút trường, tô thanh rất là khẩn trương, tiến lên gắt gao nắm lấy một vân dao mặt khác một bàn tay. Mẫu thân không cần quá mức khẩn trương. hẳn là sẽ không có việc gì một vân giao ôn nhu trấn an tố thanh hoàng đại phu thu hồi ngón tay thần sắc rất là ngưng trọng vị tiểu thư này trước đó vài ngày chịu quá chữa trách là bị đánh quá hai đình trượng nay liên khó trách nếu là ta không có chuẩn bệnh sai cô nương khi còn nhỏ thân thể hẳn là tương đối nhược có vốn sinh ra đã yêu ớt chi chứng mặc dù là hiện tại nhìn khỏe mạnh thân mình cũng so người bình thường đánh nhược tuy rằng chỉ là hai đình trượng Nhưng là lại thương tới rồi cô nương nội bộ, hiện tại nhìn không rõ ràng, về sau sợ là... Có ngại con nối dõi. Một vân giao sắc mặt tái nhợt tới rồi cực điểm, không dám tin tưởng nói, đại phu, gần là hai đỉnh trượng, cứ như vậy nghiêm trọng sao. Cùng bị đánh vài cái không có quan hệ, mấu chốt ở chỗ trách đánh thời điểm lực đạo, này lực đạo nếu là dùng xảo, chẳng sợ chỉ là gõ một chút, cũng đủ để gây thành hậu quả xấu. Đại phu nhân trừng lớn đôi mắt. ánh mắt sắc bén nhìn hoàng đại phu hoàng đại phu ngươi nhưng chẩn bệnh chuẩn xác nay hoàng cần ý dịch thuật rất là cao minh nhiều năm qua tô phủ thượng phạm là có vị kia chủ tử không thoải mái vẫn luôn thỉnh hắn tiến đến xem bệnh đại phu nhân nếu là không tin nói có thể xin đừng đại phu giúp vị tiểu thư này bắt mạch hoàng mộ tự nhận sẽ không chẩn bệnh sai nhiều năm như vậy tô gia vẫn luôn đối hoàng mộ không tệ cho nên ta lúc này mới ăn ngay nói thật vị tiểu thư này tuổi còn nhỏ cẩn thận điều dưỡng, về sau có thể khôi phục cũng nói không chừng, tiểu thư ở nơi nào bị trượng trách, như thế nào xuống tay như vậy nham hiểm. Ngươi yên tâm, tô ra là gia đình giàu có, đại phu nhân đại nhân công chính khoan dùng nhất định sẽ giúp ngươi làm chủ. Hoàng cần một bộ tri ân báo đáp bộ dáng, thiếu chút nữa làm đại phu nhân một hơi sạc tử. Một vân dao lau khô nước mắt, thần sắc lại càng thêm buồn bã, xin hỏi hoàng đại phu, nếu là lấy sau cẩn thận điều dưỡng, Khôi phục khả năng có mấy thành. Này, một hai thành có lẽ là có. Một vân dao sầu thẳng cười, thật là không thể tưởng được, vốn tưởng rằng đi vào kinh đô tìm được rồi chính mình thân nhân, nhưng ai có thể nghĩ đến. Đại phu nhân gắt gao cắn răng, chỉ cảm thấy ngực bị đè nén sắp nổ tung. Vân giao, này trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm. Một vân dao đứng thẳng thân thể, thần sắc một chút bình tĩnh trở lại, nhưng là trong mắt nước mắt lại là ngăn không được. Làm người có thể cảm giác được rõ ràng nàng thương tâm cùng tuyệt vọng, cứu cứu, mợ ta cùng mẫu thân tự cánh lăng thành đi vào kinh đô lúc sau, cấp tô phủ trên dưới thêm không ít phiền thoái, nghiêm túc lại nói tiếp, nơi này rốt cuộc chỉ là ta nhà ngoại, tuy rằng phụ thân không còn nữa, nhưng là ta cùng mẫu thân như cũng là một gia người. vừa lúc trong khoảng thời gian này, nghe vân phường cùng không tiện lâu cũng muốn chạy đến kinh đô tới, sự tình sẽ càng thêm bận rộn. Ở tại thượng thư trong phủ ra ra vào vào cực kỳ không thiện, ta cùng mẫu thân liền muốn dọn ra đi. Tô văn Viễn ý cười miễn cưỡng, đại phu hoàng cần trần bệnh giống như là một khối cự thạch, nặng nghề mà đẻ ở tô ra trên đầu. Nếu nói phía trước sự tình còn có thể cãi lại, chính là vương bà tử cùng lưu bà tử đối vân giao trượng trách thả âm thầm hạ độc thủ. Thật sự là có chút không thể nào nói nổi, rốt cuộc nếu là không có chủ tử bày mưu đặc kế, hai cái hạ nhân dám làm như vậy sao? Vân giao, phụ thân ngươi không còn nữa, các ngươi cô nhi quả phụ ở tại bên ngoài, không phải làm ngươi bà ngoại lo lắng sao. Chúng ta cũng là ở tại kinh đô bên trong, bà ngoại nếu thật sự lo lắng nói, chúng ta gần đây tìm một chỗ thích hợp sân, thường thường tới trong phủ hướng ra phía ngoài tổ mẫu thỉnh an là được. Không ổn lúc này nếu là làm tô thanh cùng một vân giao dọn ra đi, toàn kinh đô người còn không chọc đoạn tô ra cuộc sống, tô văn viễn nhìn về phía không có gì chú ý tô thanh. Tô Thanh, vân giao tuổi còn nhỏ, nói chuyện làm việc khó tránh khỏi nhất thời xúc động, ngươi hẳn là minh bạch bên ngoài sinh hoạt gian nan, hảo hảo khuyên một khuyên vân giao, đừng làm nàng hồ nháo. Tô Thanh lại là kiên định đứng ở một vân giao bên người, không màng chính mình giọng nói, nỗ lực mở miệng nói, đại ca, chúng ta dọn ra đi. Một vân giao vội vàng ngăn lại Tô Thanh tiếp tục nói chuyện, cứu cứu, lúc này đây bảo hòa sơn thượng phát sinh lửa lớn. Ta mẫu thân bị nhốt ở xương phòng bên trong thiếu chút nữa bỏ mạng, tuy rằng chạy ra tới, nhưng là giọng nói lại bị khói đặc bị phỏng, lúc này nói không được lời nói, còn thỉnh ngài không cần khó xử nàng. Mặt khác, đại cứu mẫu, Vân Xuân đưa lại đây kia 20 vạn lượng ngân phiếu, có phải hay không có thể cho ta. Những cái đó ngân phiếu là từ các nơi triệu tập lại đây, dùng cho ở kinh đô bên trong tổ chức nghề vân phường cũng không tiện lâu, cho nên dễ dàng không động đậy đến. Đại phu nhân đối một vân giao hận đến trong lòng lấy máu, nhưng lúc này có thẩm bình hoại ở đây, cũng không thể lại làm chuyện gì, cứng đờ trở lại phòng bên trong, đem hộp gỗ lấy ra tới đưa cho một vân dao Vân giao, ngươi thực sự hiểu lầm, hai mươi vạn lượng bạc tuy rằng nhiều, nhưng là chúng ta tô ra xưa nay hành đến chính, ngồi đến đoan, này đó bạc là của ngươi, chẳng sợ lại nhiều chúng ta tô ra cũng sẽ không vận dụng mảy may, phía trước đại cứu mẫu thật là tưởng giúp ngươi bảo quản. Chờ, ngươi trở về liền chuyển giao cho ngươi. Đại phu nhân nói lời nói thâm thiếu, chính là mục vân giao lại không có chút nào dao động, mở ra hộp gỗ xem xét bên trong ngân phiếu, vừa thấy dưới thần sắc trợn biến hóa, đại cứu mẫu, đây là ngài muốn chuyển giao cho ta ngân phiếu sao. Mục vân giao nói, đem trong tay hộp đưa tới thẩm bình huệ trước mặt, thẩm đại nhân, thỉnh ngài xem xét một chút đi. chương 345 há hốc mồm đại phu nhân. Thẩm bình huệ tiếp nhận hộp gỗ, Nhìn đến bên trong cái gọi là ngân phiếu, giữa mày gắt gao nhíu lại, này nơi nào là ngân phiếu, rõ ràng là một chồng phê giấy, không có khả năng. Đại phu nhân kêu sợ hãi một tiếng, tiến lên bắt lấy mấy chương ngân phiếu tới, cầm trong tay cẩn thận đánh giá, lại phát hiện có chút ngân phiếu bên cạnh nét mực đã vượng hai, mơ mơ hồ hồ làm người liền mức đều thấy không rõ, rõ ràng là giả, này hộp hôm qua đưa qua lúc sau liền không có động quá, khẳng định một đưa lại đây chính là giả. mục vân giao sắc mặt tái nhợt đại cứu mẫu nghe vân phường cùng không tiện lâu dùng sở hữu ngân phiếu đều là xương cùng hiệu đổi tiền phát cụ nơi đó đều có cuống cũng không sẽ có giả đại phu nhân hoảng loạn tới rồi cực điểm thì tính sao chẳng lẽ này đó ngân phiếu liền không thể là ngươi cố ý làm bộ sao thật là không thể tưởng được ngươi nho nhỏ tuổi tác thế nhưng có như vậy ác độc tâm tư này đó thời gian ta vẫn luôn ở bảo hoa chùa mặc dù là phía trước ở trong phủ Cũng thành thành thật thật đại ở tế nguyệt các trung xin hỏi ta có cái gì cơ hội cùng năng lực giả tạo ngân phiếu hãm hại ngài đâu? Ngài cũng quá để mắt ta. Đại phu nhân hoảng loạn quay đầu lại nhìn về phía tô văn viễn, ngữ khí phá lệ kiên định, lao ra, này hộp gỗ từ đưa lại đây lúc sau, ta liền không có động quá, căn bản không biết bên trong ngân phiếu là cái dặn gì, nhất định là một vân giao vu hám ta. Một vân giao hơi hơi lắc lắc đầu. Nhìn về phía đại phu nhân ánh mắt cực kỳ xa lạ, phản phất hôm nay mới nhận rõ nàng gương mặt thật, đại cứu mẫu, phàm là đưa ngân phiếu chờ quý trọng chi vợ, ta đều sẽ làm người dùng hộp trang. Sau đó hộp bên cạnh phong sắp tầng lúc sau khóa lại, ngài nếu nói chính mình không nhúc nít quá, như vậy này hộp thượng phong sắp cùng khóa đầu đâu. Ta như thế nào sẽ biết, này hộp một đưa lại đây chính là như vậy. Người nói bậy. Khu khu vân xuân rất là kích động, ho khan vài tiếng mới thuận quá lên. Ta đưa hộp tới thời điểm, rõ ràng là phong sắp khóa lại hoàn hảo không tổn hao gì, hiện giờ đều bị mở ra. Nhất định là ngươi động qua tay chân. Mục vân giao lắc lắc đầu, tựa hồ đã thất vọng tới rồi cực điểm. Vân Xuân, đừng nói nữa, này 20 vạn lượng ngân phiếu. Tính, coi như nó chưa bao giờ từng tồn tại qua đi, cùng lắm thì kinh đô bên trong nghe vân phường cùng không tiện lâu chậm lại thượng mấy tháng lại tổ chức. Hiện giờ, ta cùng mẫu thân chỉ nghĩ muốn dọn ra đi. Còn Thỉnh đại cứu cứu cùng đại cứu mẫu đáp ứng. Không được, chuyện này cần thiết nói rõ ràng, ngươi như vậy mơ hồ chuyện lạ, chẳng phải là làm ta không duyên cớ gánh chịu ô danh, lan truyền đi ra ngoài, mỗi người đều cho rằng ta đường đường thượng thư phủ phu nhân, tham ô ngươi một cái tiểu nữ hài bắt đầu. Đại cứu mẫu, sự tình tới rồi hôm nay nông nỗi, ngài cần gì phải kiên trì đâu. Rõ ràng biết thẩm đại nhân phẩm giai so đại cứu cứu thấp một bậc. Không có hoàng thượng hạ chỉ đặc chuẩn, là không có biện pháp điều tra chuyện này. Chẳng lẽ nói đại cứu mẫu nguyện ý làm người ở phòng bên trong lục soát một lục soát sao? Đại phu nhân cắn răng nhìn về phía Tô Văn Viễn, chuyện này nàng cần thiết đem chính mình trích sạch sẽ, nếu là không thể tự chứng trong sạch, ngược lại mơ hồ qua đi, nàng thanh danh liền hoàn toàn hủy hoại. Một khi nàng thanh danh hủy hoại, thế tất sẽ liên lụy đến nàng thân thủ giáo dưỡng Tô Vũ Nghi. Hảo! Chỉ cần có thể chứng minh ta trong sạch, khiến cho ngươi lục soát một lục soát sân lại như thế nào. Thanh giả tự thanh, đục giả tự đục, cũng duy độc tâm tư đen tối hạng người, mới cả ngày vẻ lũ xu nịnh, đem lòng tiểu nhân, đo dạ quân tử. Tô Văn viễn nhìn đến đại phu nhân như thế kiên định thần sắc, tâm tư hơi nối lỏng, phía trước sự tình đã có chút giải thích không thông, tham ô 20 vạn lượng ngân phiếu tội danh tuyệt đối không thể lại chứng thực. Xem mạnh thị thần sắc. nàng là thật sự không có động quá những cái đó ngân phiếu một khi đã như vậy nói liền không khả năng có như vậy nhiều ngân phiếu chống rông toát ra tới không sợ bị người lục soát ra cái gì phu nhân nói được có lý vì chứng minh ta tô ra trong sạch không cho bên ngoài lời đồn đãi hỗn loạn lục soát một lục soát sân cũng là có thể vừa lúc thẩm đại nhân ở đây có thể từ bên làm chứng kiến thẩm bình huệ thần sắc lược hiện khó xử này có phải hay không có chút không ổn tô văn viên nói Thẩm đại nhân yên tâm, là ta chính mình khai cái này khẩu, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều sẽ không liên lụy đến Thẩm đại nhân. Mặc dù là Hoàng thượng hỏi tới, ta cũng sẽ đi giải thích rõ ràng. Thẩm Bình Huệ gật gật đầu, như thế, kia Thẩm Mỗ liền từ bên làm chứng kiến. Hắn cũng muốn biết, kia hai mươi vạn lượng ngân phiếu rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đại phu nhân mắt lạnh nhìn về phía một Vân Giao, Vân Giao, bên cạnh ngươi cũng mang theo chút thị nữ. muốn hay không làm các nàng đi lục soát một lục soát một vân dao lắc lắc đầu nếu ta cũng liên lụy trong đó như vậy lý nên nên tị hiểm thầm bình huệ trong lòng tán thưởng một cô nương thông tình đạt lý thật sự là làm người khâm phục trước mắt vị tiểu cô nương này tuổi không lớn nhưng là lễ tiết phá lệ chu toàn mặc dù là biết chính mình bị người ám hạ độc thủ trách đánh sau này khả năng lại vô pháp khôi phục cũng cô nén bi thống không có khóc lớn đại náo như vậy một thân phong hoa khí độ đó là giống nhau nhà cao cửa rộng đều giáo dưỡng không ra chỉ là sau này vô pháp dựng dục con nối roi thực sự là đáng tiếc thẩm bình huệ mang đến người đều là nam tử tự nhiên không thể tự mình động thủ đi lục soát đại phu nhân phòng chỉ có thể từ tây viện điều phái một ít nha hoàn bà tử lại đây làm các nàng động thủ thuận thiên phủ người đứng ở trong phòng giám sát không bao lâu đại phu nhân phòng liền bị lục soát một lần thứ gì đều không có tra được đại phu nhân lạnh lùng cười mục vân giao lúc này ngươi nên tin đi cẩm lan ở một bên giận dữ mở miệng ai biết đại phu nhân có hay không đem ngân phiếu giấu ở địa phương khác cẩm lan câm mồm mục vân giao quay đầu lại quát lớn hướng đại cứu mẫu xin lỗi cẩm lan không tình nguyện tiến lên hành lễ nô tỳ ngôn ngữ vô trạng thỉnh đại phu nhân trách phạt à hảo dù sao ta phòng đều lục soát quá một lần vậy dứt khoát lục soát một chút toàn bộ đông viện ta không thẹn với lương tâm tự nhiên không sợ tiểu nhân quay phá đại phu nhân trực tiếp đối với những cái đó nha hoàn cùng bà tử hạ lệnh tiếp theo lục soát thỉnh thuận thiên phủ người từ bên giam xem đông viện rất lớn tìm đòi lên tự nhiên không có nhanh như vậy tốc không bao lâu có thị nữ tiến đến dò hỏi đại phu nhân nhà kho bên kia còn muốn mở ra lục soát sao đông viện nhà kho vẫn chưa phong cái gì nhận không ra người đồ vật đại phu nhân dứt khoát gật gật đầu tề ma ma hồi ta phòng lấy chìa khóa làm những người này hảo hảo lục soát một chút một vân giao an tĩnh đứng ở một bên xem tô thanh thần sắc khổ sở liền nhỏ giọng mở miệng trấn an tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý điều tra kết quả qua ước chừng 15 phút thuận thiên phủ quan sai phủng một chồng ngân phiếu nhanh chóng đã đi tới thẩm đại nhân lục soát đại phu nhân bên thai giống như có sấm sét nổ tung, trực tiếp đem nàng chấn ngốc tại chỗ cái cái gì Lục soát cái gì? Tô văn Viễn cũng ngây ngẩn cả người, ánh mắt gắt gao mà chăm chú vào kia một chồng ngân phiếu thượng, đi nhanh tiến lên cầm lấy một chương tới xem xét, này đó ngân phiếu là sương cùng hiệu đổi tiền phát cụ, mỗi chương mặt chán ngàn lượng, này thật dày một chồng, thực sự là làm nhân tâm động. Đại phu nhân phục hồi tinh thần lại, đầy mặt không dám tin tưởng, thần xác phảng phất có chút điên cuồng giống nhau, tiến lên bắt lấy ngân phiếu, chuyện này không có khả năng. Này đó ngân phiếu là từ địa phương nào lục soát ra tới? Chương 346 còn kém 8 vạn 2 đâu. Thẩm Bình Huệ cũng nhìn về phía một bên con sai, vừa rồi xem đại phu nhân chắc chắn bộ dáng, thật đúng là cho rằng cái gì đều lục soát không đến đâu. Hôi bẩm thẩm đại nhân, này đó ngân phiếu là từ một cái dương lục soát ra tới, bị rất là cẩn thận giấu ở đáy hòm phô vải nhung phía dưới, là thuộc hạ đi đường thời điểm không cẩn thận đem cái dương đụng phải một chút. Bên trong đồ vật rất là quý trọng, thuộc hạ sợ đâm hỏng rồi cái gì, vội vàng cẩn thận kiểm tra, lúc này mới ở vải nhung phía dưới phát hiện ngân phiếu. Có quan sai nâng cái dương lại đây, một bên cẩm lan kinh ngạc kêu một tiếng, này cái dương. thẩm bình huệ xem qua đi, ngươi nhận thức này cái dương. Cẩm lan gật gật đầu, hồi bẩm thầm đại nhân, này cái dương là chúng ta tiểu thư hồi phủ lúc sau cấp đại phu nhân đưa lễ gặp mặt, lúc ấy tiểu thư luôn mai lấy ra tới kiểm tra. Sợ có cái gì thất lễ địa phương, nô tỷ nhớ rõ cực kỳ rõ ràng. Này trong dương trang hẳn là một bộ vàng dòng chế tạo khảm thúy ngọc đồ trang sức, còn có một bộ hồng bảo thạch tiểu quải mảnh. Lúc ấy mua thời điểm tiêu phí vài ngàn lượng bạc. Đại phu nhân đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Mục Vân Dao, ánh mắt sắc bén phảng phất tôi độc giống nhau. Mục Vân Dao là ngươi hãm hại ta, này đó ngân phiếu nhất định là ngươi trước tiên ấn hảo dấu ở bên trong, vì chính là hôm nay tới vu hãm với ta. Đại cứu mẫu, ngại như thế nào sẽ như vậy tưởng ta đâu. Một vân giao vừa mới ngừng nước mắt lại lần nữa rơi xuống xuống dưới, từ phụ thân mất về sau, ta cùng mẫu thân bơ vơ không nơi nương tựa, đi đến cánh lăng thành lúc sau cũng là bước đi duy gian, may mắn trời cao rủ lòng thương, làm chúng ta được đến quý nhân tương trợ, lúc này mới chậm rãi phát triển nổi lên nghe vân phường cùng không tiện lâu, sinh hoạt dần dần an ổn xuống dưới. Ở biết được chúng ta còn có thân nhân thời điểm, Ta cùng mẫu thân cao hứng vải thiên cũng chưa ngủ ngon, này đó lễ vật đều là chúng ta tự mình chọn lựa ra tới, mặc kệ tiêu phí nhiều ít năng lượng, đều hy vọng ngài có thể thích. Nhưng ngài thế nhưng như vậy nghi kỵ với ta. Đại phu nhân một chút đều không tin một vân giao nói, nàng nhìn tuổi không lớn, tính tình cũng ôn hòa vô hại, nhưng từ trở lại tô ra lúc sau, mỗi một bước làm đâu chắc đấy, một chút mệnh đều không có ăn qua, đến bây giờ càng là trong đông có kim. Ngay cả nàng đều áp chế không được, còn ở nơi này trang cái gì đáng thương. Mục vân giao, nếu không phải ngươi vu ham ta, như vậy ngân phiếu như thế nào sẽ xuất hiện ở ngươi đưa tới trong dương? Mục vân giao không dám tin tưởng nhìn đại phu nhân, tựa hồ không nghĩ tới miệng nàng có thể nói ra nói như vậy. Đại cứu mẫu, chẳng lẽ nói ngân phiếu xuất hiện ở ta đưa lễ gặp mặt trong dương, chính là ta cố ý trang ở bên trong vu hám ngài? Kia rửa theo ngài ý tưởng. Ta có phải hay không có thể nói, bà hoa trong chùa kia chàng lửa lớn, chính là vũ nghi biểu tỷ cô y phóng, muốn thiêu chết ta cùng mẫu thân trợ giúp ngài mưu tải hại mệnh đâu. Rốt cuộc cháy thời điểm nàng cũng ở phòng, chính là nàng bình yên vô sự chạy ra tới, ta mẫu thân lại cơ hồ bỏ mạng. Người nói bậy! đại phu nhân lạnh giọng phản bác. Mục vân giao tựa hồ tới tính tình, sắc mặt mang lên vài phần bi giận, đại cứu mẫu. Nhiều như vậy ngân lượng không phải trống rỗng từ bầu trời rơi xuống, là ta từng cái quần áo làm ra tới, một cân lá trả bán đi kiếm tới, mỗi một văn tiền đều được đến không dễ. Nghe vân phường cùng không tiện lâu chung sổ sách, ký lục đến giành mạch từ tổ chức tới nay kiếm lấy nhiều ít bạc, tiêu phí nhiều ít đi ra ngoài, đều có thể đủ tra được đến. Một vân giao xoa xoa nước mắt, thân xác càng thêm làm chua xót lòng người, ta tới kinh đô phía trước. Trừ bỏ lưu lại một ít ngân lượng mua lễ gặp mặt ở ngoài, còn lại tuyệt đại bộ phận đều giao cho cánh lăng muối vận xử lý đại nhân, làm hắn qua lại tặng cánh lăng thành ba tánh. Việc này mọi người đều biết, ta lúc ấy trong tay căn bản không có bạc, nơi nào có thể chống rỗng lại biến ra 20 vạn lượng ngân phiếu tới vu hám ngải. Ai biết ngươi trong miệng nói là thật là giả, từ ngươi hiến cho ra 10 vạn lượng bạc hồi quỹ cánh lăng thành ba tánh, đến bây giờ cũng không đủ một tháng thời gian. Nếu không phải trước tiên chuẩn bị tốt, chẳng lẽ nói này ngắn ngủn thời gian nội, ngươi liền kiếm lấy 20 vạn lượng bạc. Hiện giờ Giang Nam các nơi tổng cộng có 12 gia nghe vân phường, tám gia không tiện lâu trà trang. Nghe vân phường tuy rằng bởi vì theo sống tinh xảo, yêu cầu hao phí thời gian tương đối trưởng, nhưng là mỗi một kiện quần áo bán thực quý, ít nói một bộ xuống dưới cũng muốn một ngàn nhiều lượng bạc, bởi vậy lợi nhuận còn tính phong phú. Hơn nữa không tiện lâu chung. Mùa thu trà mới vừa mới thu hoạch sao xong, mấy chỗ tương thêm mới kiếm lấy này 20 vạn lượng bạc, ta có thể triệu tập các nơi nghe vân phường cùng không tiện lâu sổ sách, làm ngài cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật. Đại phu nhân sắc mặt tái nhợt một mảnh, trong lòng hoàn toàn hoảng loạn xuống dưới, nàng biết đây là một vân giao không giới cục, chính là mặc cho nàng như thế nào giải thích, nhưng không ai tin tưởng nàng lời nói, nàng dương miệng mấy lần, mới vô lực nói một câu. ai biết ngươi nói chính là thật là giả. Một vân giao càng thêm thương tâm, đại cứu mẫu, quan trọng nhất chính là, lúc trước đưa này đó lễ gặp mặt thời điểm, Chu ma ma đám người cũng là ở đây, đồ vật là các nàng thân thủ cất vào trong dương nâng lại đây. Chu ma ma là tô gia hầu hạ lão nhân, một nhà già trẻ tánh mạng đều ký thác ở tô gia, chẳng lẽ nàng cũng sẽ giúp đỡ ta vu hãm ngày sau. Đại phu nhân mạnh thị xưa nay am hiểu treo đùa tâm cơ, Hiện giờ cũng nên nếm thử bị người hoan uổng mà hết đường chối cái tư vị. Đại phu nhân kiệt lực muốn giải thích, chính là ngôn ngữ lại vô cùng tái nhợt lao ra, thẩm đại nhân, thỉnh các ngươi tin tưởng ta, ta thật sự không nhúc nhích kia 20 vạn lượng bạc, ta thật sự không biết những cái đó ngân phiếu vì cái gì sẽ xuất hiện ở nhà kho trong dương. Một vân dao nhìn nhìn thẩm bình Huệ trong tay ngân phiếu, lại nhìn nhìn phí công giấy rủa đại phu nhân, hốc mắt chung nước mắt không được đảo quanh. Nếu là đại cứu mẫu thật sự khuyết thiếu bạc, đại nhưng trực tiếp nói cho ta, đừng nói là hai mươi vạn lượng, chính là lại nhiều ta cũng có thể nghĩ cách kiếm. Vì kẻ hèn một chút bạc, liền mất đi lương tâm, tổn hại thân tình. Thật sự đáng ra sao? Tuy là tâm cảnh cứng rắn thẩm bình Huệ nghe được lời này đều không khỏi cảm giác mui lên men, vị này một cô nương thật là tâm tư mềm mại, đáng tiếc nàng đem đại phu nhân trở thành thân nhân, đại phu nhân lại vì tiền tài muốn nàng mệnh. lại nói tiếp nghe vân phường cùng không tiện lâu ngắn ngủn một tháng thời gian là có thể kiếm lấy nhiều như vậy ngân lượng đổi làm là ai sợ đều sẽ tâm động không thôi thẩm bình huệ đem ngân phiếu thu hồi tới giao cho một vân giao một tiểu thư đem ngân phiếu thu hảo này cũng không phải là số lượng nhỏ một vân giao gật gật đầu ý bảo một bên cẩm xảo hỗ trợ đem ngân phiếu thu hồi tới cẩm lan lại cũng tiến lên hai bước giúp đỡ cẩm xảo từng chương kiểm tra trong tay ngân phiếu nhìn đến các nàng động tác Một vân dao vội vàng mở miệng, các ngươi hai cái quá không có quy củ, trực tiếp đem ngân phiếu thu hảo là được. Chính là tiểu thư, này đó ngân phiếu chỉ có 12 vạn lượng cẩm lan vừa nói, một bên cẩn thận đem ngân phiếu lại đến một lần, nô tỳ không có số sai, thật là chỉ có 12 vạn lượng. Có 8 vạn hai ngân phiếu không thấy. Một vân dao hơi hơi dùng sức cắn cắn môi dưới, quay đầu nhìn về phía đại phu nhân, đại cứu mẫu, này 20 vạn lượng ngân phiếu là ta kiếm lại đây. Muốn tổ chức nghe vân phường cùng không tiện lâu, là không dám tùy ý loạn hoa, không biết có không thỉnh ngài đem kia tám vạn hai ngân phiếu trả lại cho ta. mươi 347 bỏ xe bảo xoáy lão phu nhân. Đại phu nhân thiếu chút nữa một búng máu nôn ra tới, ta không biết cái gì ngân phiếu, càng không có vận dụng quá, một vân giao, hết thảy đều là ngươi vu ham ta. Một vân dao hơi hơi cúi đầu trầm mặc lên, xem đến thẩm bình huệ không khỏi nhíu mày. Tô đại nhân. Tám vạn hai ngân phiếu cũng không phải là số lượng nhỏ, việc này nếu là chuyển tới hoàng thượng trong hai sợ là với đại nhân không có bất luận cái gì chỗ tốt, vẫn là đem ngân phiếu còn cấp một tiểu thư đi. Tô văn viễn sắc mặt xanh mét, nghe được lời này thần sắc càng thêm khó coi, này. Mục vân dao ngẩng đầu lên, hơi hơi bốn gối hành lễ, ngữ khí nói không nên lời thương cảm, cứu cứu, mợ, ta cùng mẫu thân hiện tại liền đi thu thập đồ vật, chờ lát nữa liền trực tiếp dọn ra đi. Bất quá là tám vạn lượm bạc coi như ta cái này làm cháu ngoại gái hiếu kính cứu cứu cùng mợ. Giao Nhi Sân cửa đột nhiên truyền đến Lao Phu Nhân Tôn Thị Thanh Âm, trên mặt nàng mang theo bệnh sắc, dựa một bên ôn ma ma, thân hình lược hiện gù lưng, trên mặt tràn đầy một mảnh bi thống. Giao Nhi, ngươi cùng ngươi nương nơi nào đều không thể đi, liền ở tô ra bồi ta, ta đã nhiều ngày bệnh mặc kệ trong phủ sự tình, không nghĩ tới thế nhưng náo ra lớn như vậy nhiễu loạn. Mạnh thị, ngươi hảo sinh hồ đồ. thẩm Bình Huệ chắp tay đối với lao phu nhân hành lễ, lao phu nhân có lễ. Đều ngôn việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, hôm nay làm thẩm đại nhân chê cười, là ta cái này lao thái bà không có quản giáo tốt con dâu, là mạnh thị làm hạ như vậy hồ đồ sự. Đại phu nhân không dám tin tưởng trừng lớn đôi mắt, mẫu thân. Lao phu nhân tôn thị dương giọng đem nàng lời nói đánh gãy, nhiều năm như vậy, ngươi lo liệu tô già lớn nhỏ sự vụ. Nói chuyện làm việc cực kỳ đắc nhân tâm, ta đối với ngươi cũng là phá lệ tín nhiệm, không nghĩ tới ngươi thế nhưng như thế độ lượng hẹp hỏi, thế nhưng liền ta nữ nhi cùng ngoại tôn nữ đều dung không dưới. Ngươi cũng là đương mẫu thân, chẳng lẽ ra tay đối phó giao nhi thời điểm đều không nghĩ thanh nô cùng vũ nghi sao? Sẽ không sợ chính mình làm sự tình liên lụy đến hai đứa nhỏ. Đại phu nhân môi run lên, lão phu nhân lời nói chung tràn đầy cảnh cáo chi ý, nàng tự nhiên là nghe minh bạch. Lần này sự tình náo đến quá lớn, tổng phải có cá nhân ra tới gánh vác, nếu nàng không chịu trách nhiệm này phân tội danh, như vậy ô danh tướng sẽ dừng ở tô ra trên đầu. Nàng xuất đầu gánh vác xuống dưới, bảo toàn tô ra lúc sau, tô vũ nghi cùng tô thanh ngô làm theo có thể có cái hảo tiền đồ, nhưng nếu là tô ra thanh danh tận hủy, như vậy khuyên xảo dưới, nào có song chứng. Nhìn đến đại phu nhân minh bạch chính mình ý tứ, lão phu nhân liền không hề xem nàng. mà làm một tay một cái lôi kéo tô thanh cùng một vân dao. Lần này sự tình, ta nhất định vì các ngươi làm chủ, các ngươi hai người cứ yên tâm ở tế nguyệt các ở, về sau bảo đảm không ai có thể lại khi dễ các ngươi. Một vân giao cúi đầu, trên mặt một mảnh thấp thoảng, bà ngoại, ta cùng mẫu thân vẫn là dọn ra đi thôi. Nói gì vậy, tuy rằng ngươi là ngoại tôn nữ, nhưng trong lòng ta cùng vũ nghi các nàng là giống nhau, tô phủ là nhà của ta, tự nhiên cũng chính là các ngươi già. Thân là trong nhà hài tử, nào có dọn ra đi trụ đạo lý. Nhiều năm như vậy, trong lòng ta không có lúc nào là không nhớ mong tô thanh, thật vất vả đem người tìm trở về, như thế nào thân cận đều cảm thấy không đủ. Các ngươi nếu là như thế này dọn ra đi, chẳng phải là muốn ta cái này lao thái bà mệnh sao? Lao phu nhân tôn thị gần nhất, một vân giao liền biết lần này là không thể thuận lợi rời đi tô ra, rốt cuộc lao phu nhân là nàng bà ngoại. Trên đầu có thật mạnh hiếu đạo đẹ nặng, nàng là phải rời khỏi, lại không thể bởi vậy gánh vác bất hiếu thanh danh. Bất quá, lão phu nhân tưởng vô cùng đơn giản đem đại phu nhân đẩy ra xong việc, cũng không có dễ dàng như vậy, này buồn nước bẩn, tô ra là gánh định rồi. Một vân dao bổ nhào vào tô thành trong lòng ngực, bả vai hơi hơi phập phồng, phảng phất là đang khóc giống nhau, bộ dáng nhìn qua cực kỳ hủy khuất. lão phu nhân vội vàng vô vô nàng bả vai. Giao Nhi không cần như thế ủy khuất, bà ngoại nhất định sẽ giúp ngươi làm chủ. Văn Sa, chuyện này là ngươi tức phụ làm hạ, ngươi nhìn xem nên làm như thế nào đi. Tô Văn Viễn rốt cuộc bỏ xuống trong lòng trần chờ, có chút không đành lòng nhìn về phía đại phu nhân Mạnh Thị. Hôm nay sự tình phát sinh quá nhiều, đủ loại đầu mâu đều chỉ hướng về phía Tô Gia, lão phu nhân trực tiếp bỏ xe bảo xoái, là biện pháp tốt nhất, mâu thân, Mạnh Thị thực sự thật quá đáng. Làm Tô Thanh muội muội cùng giao nhi bị bị khuất, bạc xe bổ thể đến nỗi mạnh thị. Ngài xem mọi nơi trí đi. Đại phu nhân sắc mặt đột nhiên suy sụp xuống dưới, nàng không nghĩ tới Tô Văn Viện thế nhưng không chút nào niệm cập vài thập niên phu thê tình cảm, lao ra. Tô Thanh Nô bước nhanh đi tới, hắn bước chân có chút không xong, đi đến một vân giao trước mặt thời điểm hơi thở có chút hỗn độn Thẩm đại nhân, ta vừa mới từ Tấn Vương Phủ trở về, nghe được một ít tin tức. Cô ý tiến đến báo cho, bảo hoa trong chùa phóng hỏa người đã tra được, là kinh đô bên trong nổi danh mấy cái du thủ du thực, bọn họ những người này to gan lớn mật, không chuyện ác nào không làm, khoảng thời gian trước thiếu tiếp theo tuyệt bút nợ cơ bạc, liền sinh ác độc tâm tư, muốn đến bảo hoa trong chùa tiệt người lấy này uy hiếp cầu tài, bất quá, bởi vì trong chùa có ý đức trưởng công chua ở, phòng vệ dị thường nghiêm mật, vô pháp đem người cướp đi dưới tình huống, tâm sinh ác niệm bậc lửa sương phòng. Dựa vào Tô Thanh bên người Mộc Vân Giao ánh mắt đột nhiên run lên, quay đầu tới tinh tế đánh giá Tô Thanh Nô. Thầm Bình Huệ nhăn lại giữa mày, nhưng có cái gì chứng cứ? Những cái đó du thủ du thực xuống núi thời điểm, trời tối lộ hoạt, không cẩn thận ngã xuống vách núi ngã chết, bất quá từ bọn họ trên người phát hiện một ít binh khí cùng nhóm lửa chi vẩn, trong đó còn có ký lục có quan hệ vũ nghi cùng Vân Giao lên núi ngày chờ tin tức, hiện giờ đều ở Tấn Vương trong phủ. Đại phu nhân nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng nói kinh này một chuyện, nàng thanh danh thế tất sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng có thể tiểu một chút là một chút, bà hoa trong chùa lửa lớn giải thích rõ ràng, có thể giảm bớt một chút mọi người đối tô ra hoài nghi. Một vân giao tâm tư càng trầm, quả nhiên tấn vương cũng ngăn không được ra tay. Cũng là, tô văn viễn là hắn phụ tá đắc lực, hắn cũng sẽ không làm chính mình cánh tay dễ dàng chết. Như vậy, tập kích sáu lượng kia hai gã nội ra cao thủ. có phải hay không cũng cùng tấn vương có quan hệ nếu bằng không sáu lượng đã đem những người đó thi thể xử lý vì cái gì tấn vương còn có thể tìm được bọn họ đại phu nhân hết đường chối cãi biết nói càng nhiều càng lộ nhiều sai sót đơn giản không cần phải nhiều lời nữa mẫu thân lao ra ta hao hết tâm tư quản lý tô ra hậu viện nhiều năm đối đãi hạ nhân đều vô cùng khoan dung huống chi là đối tô thanh muội muội cùng giao nhi hôm nay phát sinh đủ loại sự tình Đầu mâu đều chỉ ở ta trên người, ta tin tưởng Thẩm Đại Nhân sẽ điều tra rõ ràng, trả ta một cái trong sạch. Nói xong lúc sau liền không hề mở miệng. Trong sân không khí tức khắc có vẻ đình trệ lên, Thẩm Bình Huệ mở miệng nói, Tô Đại Nhân, sự tình nháo tới rồi hiện tại nông nỗi, Tổng muốn hảo sinh kiểm chứng một phen, ở điều tra rõ vấn đề phía trước, cũng không hảo dễ dàng liền kết luận. Tuy rằng đáp án đã rất là sáng tỏ, nhưng phá án chú ý chính là chứng cứ. Tô Văn Viễn gật gật đầu, trong lòng nhanh chóng cân nhắc bổ cứu biện pháp, muốn từ thẩm bình huệ trên người xuống tay là không có khả năng, hắn là nhà nghèo xuất thân, sau lưng không có quá nhiều rồi dám phức tạp thích lợi liên lụy, hơn nữa làm người chính trực, có tiếng không sợ quyền quý, người như vậy muốn thắc quan hệ đi lại một vài đều cực kỳ khó khăn, chỉ có thể tìm lối tát, từ địa phương khác động chút tâm tư. Làm phiên thẩm đại nhân, hôm nay sự tình thực sự là phức tạp thực, Còn cần thẩm đại nhân hỗ trợ điều tra. Chương 348 này liền bị khí hôn mê. thẩm bình huệ thân sắc không có chút nào buông lỏng. Tô đại nhân phẩm giai so bản quan cao. Bản quan không có tùy tiện điều tra quyền lợi. Còn cần đem việc này thượng thư bẩm báo cấp hoàng thượng. Thỉnh hoàng thượng hạ chỉ đặc chuẩn. Hảo, bên trong phủ cãi cỏ ẩm ý thật sự là không ra gì. Ta đưa thẩm đại nhân đi ra ngoài. Tô văn viễn gật gật đầu. Sự tình nháo thành hiện tại dáng vẻ này. tưởng giấu là giấu không được, đám kia không chịu ngồi yên ngự sử không nói được hiện tại đã ở viết tham tấu chính mình sổ con, muốn chạy nhanh nghĩ cách bổ cứu. thẩm bình huệ đi rồi hai bước, rồi lại bỗng nhiên dừng lại. Đối với Tô Thanh cùng một vân giao nói, nếu Hoàng thượng đặc chuẩn điều tra, kế tiếp một đoạn thời gian, còn cần Tô Phu Nhân cùng một tiểu thư nhiều hơn phối hợp, một tiểu thư thủ hạ này đó thị nữ đều là quan trọng nhân chứng, thì một tiểu thư đối với các nàng nhiều hơn nước thúc. Một vân giao đối với thẩm Bình Huệ hành lễ, trong ánh mắt mang theo cảm kích tri sắc, là, thỉnh thẩm đại nhân yên tâm, ta nhất định chăm sóc hảo thủ hạ bọn thị nữ, không cho các nàng xảy ra chuyện gì. Thẩm Bình Huệ mở miệng đem vân xuân, Cẩm lan đám người định làm nhân chứng, như vậy kế tiếp một đoạn thời gian, nếu là ai muốn tìm các nàng phiền thoái, chính là cố ý hiếp bức chứng nhân, kia chính là muốn cho người mượn cớ, có hắn này một câu. Nàng liền có thể thoải mái hào phóng đem cẩm lan cùng Vân Xuân đám người bảo toàn xuống dưới. Thẩm Bình Huệ gật gật đầu, xoay người theo Tô Văn Viễn đi ra đông viện. Lão phu nhân tôn thị sắc mặt tức khắc phía trước khó coi không ít, đánh giá một chút lộn xộn sân, lạnh giọng đối với đại phu nhân nói. Tuy rằng nói sự tình còn không có kết luận, nhưng là trong phủ sự vụ lại là không dám lại giao cho ngươi quản. Từ hôm nay bắt đầu, quản gia quyền liền chuyển giao đến nhị phu nhân thích thị trong tay. Ngươi làm người đem sở hữu sổ sách, chìa khóa một loại giao tiếp rõ ràng, này đó thời gian liền an tâm đại ở đông viện hảo hảo niệm kinh cầu phúc, không có mệnh. Lệnh của ta, dễ dàng không cần trở ra. Đại phu nhân sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, một chút mất đi quản gia quyền, lại bị trực tiếp mệnh lệnh rõ ràng cấm túc, có thể nói cái gì thể diện đều mất hết, là, mâu thân. Tôn Thị quay đầu nhìn về phía Tô Thanh cùng một vân giao, nửa khi ôn hòa không ít. Nhưng đấy mắt lại mang theo vụ băng, các ngươi hai người hồi tễ nguyệt các đi, chờ lát nữa ta liền làm đại phu qua đi, giúp các ngươi nhìn xem thương thế, còn có vân xuân, cẩm lan đám người, cũng đều cùng nhau nhìn một cái, này mấy cái nha đầu trung tâm hộ chủ, nhưng thật ra cực kỳ khó được. Một vân giao gật gật đầu, đa tạ bà ngoại, chỉ là, kia tám vạn hai ngân phiếu. Nếu là đại cứu mẫu đỉnh đầu mau chóng ta có thể nhiều hơn thư thả mấy ngày. bất quá nghe vân phường cùng không tiện lâu đã tìm hảo địa phương liền chờ bạc một lần nữa tu chỉnh khai trương đầu. đại phu nhân ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mục vân giao ngươi không cần khinh người quá đáng kia hai mươi vạn lượng ngân phiếu rốt cuộc là chuyện như thế nào chính ngươi trong lòng rõ ràng mục vân giao phảng phất đã chịu kinh hách hơi hơi co rúm lại một chút ngẩng đầu lên nhìn về phía lao phu nhân bà ngoại ngài xem đại cứu mẫu lao phu nhân tôn thị mặt trầm xuống sắc Mắt lạnh quét một vân dao một chút lúc sau, đối với đại phu nhân Mạnh Thị nói, Mạnh Thị, đem kia tám vạn hai ngân phiếu tiếp viện giao nhi, rốt cuộc không phải chính mình bạc, cầm ở trong tay cũng không sợ năng tay. Trong viện cãi cỏ ầm ĩ thật sự kỳ cục, chạy nhanh làm người thu thập, thu thập, ta này đầu thật sự là đau lợi hại, liền về trước gan hòa huyện. cung tiễn bà ngoại, chờ đến tôn thị rời đi, đại phu nhân ngẩng đầu lên thần sắc quán độc nhìn một vân giao, một vân giao. Hiện giờ ngươi nên đắc ý, nàng thực sự không nghĩ tới, vốn tưởng rằng đối phó một vân giao vạn vô nhất thất, lại không ngờ một vân giao một đinh điểm sự tình đều không có, ngược lại là nàng tổn thất thảm trọng, cái gì tiện nghi đều không có vớt đến, mất đi quản gia quyền, bị cấm túc, còn muốn bồi đi vào tám vạn lượng bạc. Một vân giao giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ gương mặt, đại cứu mẫu phía trước đánh ta này một cái tắt thật đúng là tàn nhẫn. Này xanh tím dấu vết sợ là phải chờ tới thu săn mới có thể tiêu trừ đi xuống. Ta thực sự có chút tưởng không rõ, đại cứu mẫu ngươi là nghĩ như thế nào, tốt xấu ta cũng là hoàng thượng đã mở miệng khâm điểm muốn đi theo tham gia 9 tháng thu săn, ngươi cứ như vậy trói lọi đối ta đậu thủ, sẽ không sợ hoàng thượng truy cứu xuống dưới sao. Đại phu nhân tức giận đến cả người run, nàng tự nhiên biết một vân giao muốn đi tham gia thu săn, nhưng lại không đem nàng để ở trong lòng. Hoàng thượng chỉ là nhất thời hứng khởi mới cho nàng khai cái tiền lệ, chẳng lẽ còn có thể có bao nhiêu coi trọng nàng không thành. Nhìn đại phu nhân thần sắc, một vân giao khẽ cười một tiếng, bất quá ta còn là muốn đa tạ đại cứu mẫu, nếu không phải có ngươi hôm nay ra tay, cũng liền không có ta sau này sống yên ổn nhật tử. Từ giờ trở đi, ta cùng mẫu thân rốt cuộc có thể an an ổn ổn ở tô ra ở. Ngươi! Ngươi! Thiện nhân này! đại phu nhân hận không thể sinh xé một vân giao nhưng đích xác như nàng theo như lời từ hôm nay bắt đầu tô ra chính hạ không còn có người dám dễ dàng chậm trễ các nàng rốt cuộc chính mình cái này trưởng quản tô ra nhiều năm đại phu nhân đều dễ dàng phiên thuyền ai còn có thể luẩn quẩn trong lòng cùng nàng đối nghịch một vân giao khép cười một tiếng đại cứu mẫu như thế nào xuất khẩu như vậy thấp kém chẳng lẽ sẽ không sợ dậy hư vũ nghi biểu thì sao ta nhớ ra rồi hoàng thượng hạ lệnh Các trong phủ các tiểu thư đều có thể đi tham gia 9 tháng phân thu săn, nghĩ đến là làm ý đức trưởng công chúa lại cẩn thận coi một chút các trong phủ các tiểu thư tính tình. Phía trước Trung Thu Cung Yến, Vũ Nghi biểu tỷ rút đến thứ nhất, dẫn mọi người kinh ngạc cảm thán, vốn dĩ bị ý đức trưởng công chúa chọn chung cơ hội là rất lớn, nhưng hiện tại nàng bẻ gãy cánh tay, sợ sẽ không có cái này phúc phận. Đại phu nhân thở hồn hển, chỉ cảm thấy ngực bị đè nén lợi hại, Nhìn chằm chằm một vân dao run run sau một lúc lâu, thế nhưng một hơi không đi lên, trực tiếp hôn mê qua đi. Tô Thanh Ngô vội vàng tiến lên đem người tiếp được, ngẩng đầu ánh mắt nặng nề nhìn về phía một vân dao Thế nhưng như vậy liền té xỉu. Một vân dao trong lòng có chút đáng tiếc, tiếp xúc đến Tô Thanh Ngô tầm mắt lúc sau, hơi hơi dơ dơ lên khỏe môi, biểu ca vì cái gì như thế xem ta. Vân dao ngươi nhất định phải nháo đến cá chết lưới rách sao. vong phá không phá ta không biết nhưng cá khẳng định là không chết được tựa như đại cứu mẫu nói ta sinh trưởng với hưng dã xuất thân đê tiện nhưng là mệnh lại ngạnh thực liền tính là bày ra thiên la địa vong, cũng muốn có thể tráo được ta mới được một vân giao ánh mắt thanh lãnh hắc bạch phân minh trong mắt khí thế nghiêm nghị vô hình sát ý cùng sát khí trào ra tới làm tô thanh ngô xem đến trong lòng từng trận phát lệnh tô thanh ngô trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời một hồi lâu mới mở miệng nói đều là người một nhà huyết mạch tương liên tô ra đủ đối với ngươi cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt mục vân giao lạnh lùng cười đối với tô thanh ngô giơ lên khỏe môi trong mắt có tia sáng kỳ dị hiện lên như thế nào sẽ không có chỗ tốt đâu chỉ cần tô ra xui xẻo nàng liền vui vẻ nàng vui vẻ lúc sau là có thể nhiều kiếm lấy một ít ngân lượng này không phải chỗ tốt sao thời gian không còn sớm mẫu thân chúng ta trở về đi tô thanh gật gật đầu nàng cũng không nghĩ tiếp tục đại ở đông viện nhìn đến đại phu nhân gương mặt kia nàng mạc danh cảm thấy vô cùng cách đứng. cái gì thân nhân cái gì huyết thống bất quá đều là một hồi chê cười chỉ có chân chính thân ở trong đó mới có thể cảm nhận được tô ra người đặc có lạnh nhạt cùng tàn khốc chương 349 trăm bốn xôn xao lời đồn đái về tới tế nguyệt các bên trong bị cẩm lan cùng tần xảo đỡ vân xuân trực tiếp đứng thẳng thân thể gặp qua tiểu thư một vân dao mỉm cười lên Đánh giá cẩn thận Vân Xuân, đặc biệt là cổ tay của nàng, làm ngươi chịu bị khuất. Chỉ cần có thể giúp được tiểu thư, điểm này tiểu thương không coi là cái gì. Vân Xuân một chút đều không thèm để ý, trên người nàng thương thế phần lớn đều là ngụy trang, nhưng là cũng không có khả năng một chút vết thương đều không lưu lại. Như vậy người khác liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Bất quá điểm này thương thế so với huấn luyện khi sở chịu những cái đó, căn bản chính là rất nhỏ không thể lại rất nhỏ. Ta nơi này có tốt nhất thuốc trị thương, chờ lát nữa giúp ngươi băng bó một chút, bảo đảm hảo lúc sau một chút vết thương đều sẽ không lưu lại. Vân Xuân gật gật đầu, điểm này tiểu thương liền tính phóng không cần phải xen vào nó, quá hai ngày chính mình cũng có thể hảo. Này nói chính là nơi nào lời nói, còn có cẩm lan cùng cẩm xảo, đều lại đây làm ta giúp các ngươi bắt mạch, đối đãi thân thể của mình nhất định phải phá lệ chú ý, lúc này đây là không có cách nào. Bất đắc dĩ mới cho các ngươi người đang ở hiểm cảnh, về sau nhất định sẽ không như vậy. Tiểu thư, chúng ta không có việc gì, sự tình hôm nay thật đúng là thông khoái, về sau không cần bị đại phu nhân lúc nào cũng dùng thế lực bắt ép. Một vân giao giúp các nàng ba người đem mạch, xác nhận ba người thương thế đều không nghiêm trọng lúc sau, lúc này mới yên lòng, hiện tại chỉ có thể nói là thành công một nửa, kế tiếp sự tình mới là nhất quan trọng, tội danh đã rơi xuống tô ra trên đầu. có thể hay không khấu hạ đi liền xem kế tiếp bố trí cẩm lan đám người vội vàng gật đầu có cái gì yêu cầu bọn nô thì làm thỉnh tiểu thư phân phó Một vân giao cẩn thận nghĩ nghĩ mở miệng nói nghe vân phường cùng không tiện lâu cần thiết mau chóng khai trương như vậy ta liền có thể lúc nào cũng rời đi tô phủ rất nhiều bố trí liền có thể an bài càng thêm chu đáo một ít kế tiếp một đoạn thời gian kinh đô bên trong có quan hệ tô ra đồn đãi nhất định xôn xao Tô Gia sẽ nghĩ mọi cách chứng minh chính mình trong sạch, làm người âm thầm khống chế một chút, Vạn không thể làm Tô Gia dễ dàng tẩy thoát. Là, tiểu thư. đúng rồi, mạnh ra cùng Tô Gia sản nghiệp điều tra như thế nào. Tư cầm tiến lên đáp lời, hồi tiểu thư, sáu lượng đã làm người tặng tin tức lại đây, nói là đã tra không sai biệt lắm, này hai nhà rốt cuộc đều là làm quan, trong tay bọn họ sản nghiệp phần lớn là một ít ruộng đất, cửa hàng, thôn trang một loại. Duy Độc Mạnh Gia mấy năm nay dần dần bắt đầu nhúng tay dược liệu hành, bất qua trước mắt tiến triển cũng không tính quá lớn. Dược liệu một vân dao gật gật đầu, Mạnh Gia cùng tô già xưa nay cao cao tại thượng, luôn mồm xem thường thương nhân đoạn kết của trào lưu. Một khi đã như vậy, vậy cắt đứt bọn họ tài lộ, xem bọn hắn có phải hay không có thể trở thành ăn xương uống gió trích tiên. Cẩm Lan không khỏi cười ra tiếng, kinh đô bên trong những cái đó các tiểu thư. một đám nhìn đều như là không dính khói lửa phàm tục nhưng cái nào không phải là giống nhau muốn mặc quần áo ăn cơm tiểu thư một bên kiếm lấy ngân lượng một bên cho mấy vạn ba tánh lợi ích thực tế đâu so các nàng nhưng cao quý nhiều cẩm xảo có chút lo lắng một vân giao thân thể tiểu thư cái kia hoàng đại phu nói ngài thân thể bị lưu bà tử cùng vương bà tử đánh hỏng rồi đây là thật vậy chăng nghe được lời này thô thanh cũng sốt ruột nhìn về phía một vân giao mục vân giao vội vàng ra tiếng ăn ủi yên tâm hảo không ý kiến kia hoàng đại phu là ta làm sáu lượng phái người mua được vì bất quá là làm tô ra nang thân thể của ta là một đinh điểm sự tình đều không có tô thanh lúc này mới thư khẩu khí không khỏi vươn ra ngón tay ở mục vân giao trên đầu điểm điểm phía trước nghe được kia hoàng đại phu nói nàng chính là đều hụ chết đối với nữ nhi ra mà nói con nối roi chính là cả đời dựa vào Nếu là nàng giao nhi thật sự không thể sinh dưỡng, cái này nửa đời người liền thật sự bơ vơ không nơi nương tựa. Một vân giao cười ở tô thanh trên tay cọ cọ, quanh thân vẫn luôn quanh quần lạnh leo thối lui, chỉ còn lại có một mảnh tươi đẹp tấm áp. Tô thanh nhịn không được dơ dơ lên khỏe môi, rất là đau lòng sờ sờ trên mặt nàng đại phu nhân lưu lại bàn tay ấn, nàng giao nhi xưa nay là tâm tư thuần thiện, đều do đại phu nhân đám người đốt đốt tương bức. lúc này mới khiến cho nàng không thể không phấn khởi phản kháng thật là khổ nàng thập bình huẽ lại lần nữa mang theo người đi tô ra rồi sau đó bị sắc mặt khó coi tô văn viễn tự mình đưa đến cửa hơn nữa có đồn đãi chảy ra nói là tô ra náo loạn thật lớn động tĩnh toàn bộ đông viện đều mau bị tắm hết nghe nói còn vận dụng hộ vệ tựa hồ là muốn xử trí vừa mới hồi kinh biểu tiểu thư nay phiên đồn đãi vừa ra tới tức khắc ở toàn bộ kinh đô nhấc lên sóng to gió lớn Thuận thiên phủ chung có dân cư không nghiêm, đem vương trụ nhận tội sự tình lan truyền đi ra ngoài, Thực mau, các ba thánh liền biết được, vừa mới trở về biểu tiểu thư Mục Vân Giao, ở trở lại tô ra ngày thứ hai đã bị người hạ độc thủ, sự ám kinh nhi trượng trách hỏng rồi thân thể căn cơ, sau này có khả năng bất lợi còn nối dõi. Phụ trách trưởng trách chính là vương bà tử cùng lưu bà tử, kể từ đó, lại kết hợp thượng này hai người mạc danh chết bất đắc kỳ tử tin tức. tô gia giết người diệt khẩu tội danh ở các bá tánh trong lòng xem như chứng thực phố lớn ngõ nhỏ trà lâu tử quán nơi trốn đều ở nghị luận tô gia tô gia này một xui xẻo phảng phất thành toàn bộ kinh đô bá tánh náo nhiệt sự sôi nổi tiến đến hỏi thăm mới nhất tin tức tô gia người muốn ấn đều ấn không được việt vương ngồi ở tiểu lầu lầu hai nhã gian nội trong tay nhéo một con chén rượu nghe không ngừng truyền đến sôi nổi nghị luận tiếng động tô gia lúc trước đem người tiếp trở về Căn bản là không phải nhớ cái gì huyết mạch thân tình, mà là nhìn chúng vị kêu biểu tiểu thư trong tay nghe vân phường cùng không tiện lâu. Này hai nơi sản nghiệp chính là khó lường, không chỉ có có hoàng thượng tự tay viết đề hạ bảng hiệu, hiện giờ cũng là phát triển không ngừng, không người có thể so, đó là mỗi ngày hốt bạc nhà. Ai nói không phải đâu, lúc trước vị kêu biểu tiểu thư trở về kinh đô thời điểm, ta may mắn nhìn thấy quá kia trận trượng, một thuyền thuyền lễ vật xuống phía dưới nâng. kia đá quý đại đều cùng tiểu hài tử nắm tay dường như, chúng ta này đó bình dân áo vải xem một cái đều có thể đắc ý cả đời. Này ta nhưng thật ra biết, tô ra biểu tiểu thư đưa lễ vật rất là phong phú. Lễ vật lại phong phú lại có ích lợi gì, còn không phải bị người xem thường, muốn ta nói, vẫn là vị kia tô ra biểu tiểu thư không đúng, này tài không ngoài lậu đạo lý, mặc kệ ở nơi nào đều là áp dụng. Nếu không phải nàng ra tay quá mức hào phóng, Lại như thế nào sẽ dẫn tô gia đại phu nhân nổi lên mơ ước chi tâm, thế nhưng động tâm tư mưu đoạt nàng trong tay sản nghiệp, nghe nói thiếu chút nữa đem người cấp đánh giết đầu, còn hảo thẩm đại nhân mang theo người chạy tới. Nghe nói nếu không phải thẩm đại nhân đổi tới, tô gia đại phu nhân đã có thể đem 20 vạn lượng bạc tham ô, kia chính là 20 vạn lượng nhà, ta đời này liền 20 lượng đều không có gặp qua. 20 vạn lượng ngân phiếu đổi thành bạc đều có thể trang hai con thuyền đi. ít nhất đến Tam Con. Việt Vương buông trong tay chén rượu, nhìn về phía đối diện Tân Vương, Tam Hoàng Huynh tìm ta tiến đến, nơi này chính là có chuyện gì. Tấn Vương trên mặt mang theo cười nhạt, phảng phất không hề có chịu bên ngoài ổn ào nghị luận ảnh hưởng, tứ đệ lâu không về kinh, lần này thật vất vả đã trở lại, lại làm bạn ý đức trưởng công chúa. Hôm nay vừa lúc có rảnh, người ta huynh đệ hai người phải hảo hảo tụ một tụ, liên lạc một chút cảm tình, chẳng lẽ không hảo sao? năm 350 đế vương quân tâm chắc không được. Ta cho rằng Tam Hoàng Huynh lúc này hẳn là rất bận. Việt vương bưng lên trong tay chén rượu hơi hơi nhấp một ngụm, nói chuyện tựa hồ ý có điều chỉ. Tô Văn Viễn hẳn là đã cầu đến tấn vương phủ đi. Ta thanh nhà người một cái, có cái gì nhưng nội nhưng thật ra tứ đệ, nghe nói ở bảo hoa trong chùa cứu một vân giao mâu thân. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Tấn vương hơi hơi meo meo mắt, trong mắt tựa hồ có lưu quang hiện lên. Còn tưởng rằng tứ đệ tính tình thanh lãnh, thì ra là thế chân thực nhiệt tình. Chỉ là tứ đệ thân phận là hoàng tử, so với kia vị một cô nương mẫu thân quý trọng vô số lần, như thế thân phạm hiểm cảnh, không khỏi làm người nghĩ nhiều vài phần. Việt vương trên mặt không có gì biểu tình, ánh mắt càng hiện lạnh lẽo. tam hoàng huynh nghĩ nhiều cái gì. Tứ đệ rốt cuộc là xuất phát từ nhiệt tâm, vẫn là vì không cho mỹ nhân thương tâm. Tấn vương mặt mang mỉm cười nhìn Việt vương. mỉm cười trong mắt lại hỗn loạn sắc bén xem kỹ, bất quá bị hắn che giấu cực hảo, cơ hồ khó có thể phát hiện. Việt vương chuyển động trong tay chén rượu, quanh thân hơi thở lánh nếu xương lạnh, tam hoàng huynh đa tâm. Tấn vương chợt cười khai, xem ta nói chuyện này để làm gì, đều đem tứ đệ rảo đến không có uống rượu tâm tình. Tới, ta kính tứ đệ một ly. Việt vương mặt lạnh như cũ, thật sự là xin lỗi, ta sau lưng có thương tích, thái y đi dặn dò không nên uống rượu. Ngày khác lại thỉnh Tam Hoàng Huynh uống rượu nhận lôi. Tấn vương động tác hơi hơi một đốn, lại là không có chút nào xấu hổ. Thần sắc tự nhiên nói, nhưng thật ra ta sơ sót, vậy làm người thượng trà, người ta lấy trà thay rượu cũng là giống nhau. Bên ngoài nghị luận thanh như cũ ở tiếp tục, đề tài vẫn là về tô ra. Các ngươi đoán xem, có thể âm thầm sai sử vương bà tử cùng lưu bà tử đối tô ra biểu tiểu thư hạ độc thủ sẽ là người nào? Này nơi nào đoán chuẩn? Bất quá tóm lại là tô gia chủ tử là được. nay có cái gì khó, các ngươi phía trước không phải gặp được sao. Cấp kia vương bà tử nhi tử một trăm lượng bạc, chính là lao phu nhân bên người hầu hạ nha hoàn. Các ngươi nói nói, này trước sau có thể không có một chút liên hệ. Thật là tâm hắc nha, này tô gia liền tính là muốn mưu đoạt nhân ra một cô nương sản nghiệp, cũng muốn trầm ổn một ít, như thế nào nhân ra vừa ở vào tô phủ liền động thủ đâu. Ngươi liền không hiểu đi. Này cùng vừa ăn cướp vừa la làng đạo lý là giống nhau. Một cô nương chính là đem tô ra người coi như chính mình thân nhân, vô cùng cao hứng đi tới kinh đô, này trong lòng chỉ có cao hứng không có phòng bị, kể từ đó, tự nhiên liền hảo đắc thủ, lại còn có không cho người hoài nghi không phải. Rốt cuộc lúc ấy mâu thuẫn là mạnh gia đích tiểu thư khơi mào tới, sự tình đại nhưng thoái thác đến nàng trên đầu. Có đạo lý, mạnh gia vị kia đích tiểu thư chẳng phải là cho người ta bối hát qua. kia cũng là nàng tính tình trương dương ương ảnh, nếu là nàng an an phận phân, lại như thế nào sẽ cho người bắt được cơ hội này. Tin tức truyền tới trong Hoàng cung lúc sau, Hoàng đế trực tiếp ân chuẩn thẩm Bình Huệ thỉnh cầu, làm hắn phụ trách điều tra chuyện này. Hoàng tỷ, ngươi nói tô ra thật sự như vậy sách không rõ sao. Thấy xong thẩm Bình Huệ lúc sau, Hoàng đế trực tiếp đi tới Ngọc Hoa cung thầy ý đức trưởng công chúa, hai người một bên chơi cờ, một bên nói lên chuyện này. Ý đức trưởng công chúa nhẹ nhàng rơi xuống một tử, kinh đô bên trong, mỗi ngày đều có đại sự phát sinh, nhưng thật ra tô ra, nhiều năm như vậy tới xuôi gió xuôi nước, vẫn là lần đầu tiên phát sinh chuyện như vậy. Vẫn luôn biểu hiện quá hảo, ngược lại là có vẻ có chút giả dối. Tô Văn viện trước kia làm việc đảo cũng là cẩn trọng, này một hai năm tới dần dần thiên hướng lao tam, tâm tư cũng liền không bỏ ở chính sự thượng. Hoàng đế trong lòng hư lạnh một tiếng. Phía dưới những cái đó quan viên luôn cho rằng chính mình không biết bọn họ động tác nhỏ, nhưng bọn họ cũng không nghĩ, trong triều thần tử tổng cộng cũng liền như vậy một ít, ngày thường lui tới đi lại, còn có thể làm người xem không rõ sao. Ý đức trưởng công chúa cười mà không nói, tựa hồ đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở bàn cờ thượng, hoàng đệ lại không chuyên tâm, đã có thể phải thua. Hoàng đế vội vàng đi xem bàn cờ, trong tay hắn hắc tử đã dần dần bị bạch tử cắt chia lịa, Xem ra chấm thực sự là không am hiểu chơi cờ Lúc trước hoàng tỷ dạy ta chơi cờ thời điểm Liền nói quá ta thiên phú hữu hạn Như vậy nhiều năm sự tình còn nhớ Tự nhiên là nhớ rõ rành mạch Ta chơi cờ bản lĩnh nhưng đều là hoàng tỷ tay cầm tay giáo Vậy ngươi như thế nào không nhớ rõ ta khen ngươi có dũng có mưu Ánh mắt sâu xa đâu Ý đức trưởng công chúa chậm rãi thu thập quân cờ Mỉm cười nói Hoàng đế giúp đỡ nhặt mấy viên quân cờ sắc mặt dần dần có chút ngưng trọng hoàng tỷ lao tứ lần này trở về có phải hay không liền không tính toán ở hồi việt tây ý đức trưởng công chúa động tác một đốn nâng lên đôi mắt tới than nhẹ một tiếng đúng vậy việt tây kia địa phương khổ hàn làm khó quân việt ở bên ngoài ngây người 8 năm cũng nên hảo hảo lưu tại kinh đô bên trong hưởng hưởng phúc hoàng tỷ người khác không biết ngươi lại là biết trong lòng ta khổ sở mỗi lần nhìn lao tứ kia hài tử ta đều nhớ tới nhu nhi Năm đó sự tình, trung quy là ta xin lỗi nàng. Ý Đức trưởng công chúa nắm lấy hoàng đế tay, nếu đứng ở làm người phu quân góc độ thượng, ngươi thật sự thực xin lỗi nàng, nhưng ngươi không đơn giản là nàng phu quân, càng là đại lịch triều đế vương. Cho nên ngươi lựa chọn không có sai, nàng cũng là có thể lý giải. Hoàng đế trong mắt không tự chủ được mang lên thủy quang, đã qua đi 20 năm, nhưng một khi nhớ tới hắn hoàng hậu, như cũ cảm giác đau triệt nội tâm. Nhiều năm như vậy, trong lòng ấy nay không chỉ có không có theo thời gian biến trường mà biến mất, ngược lại chồng chất ở bên nhau, càng tích càng sâu, thế cho nên mỗi lần nhìn đến quân Việt kia hải tử, đều làm hắn vô pháp đối mặt. Hoàng đệ, ngươi đã giúp nhu nhi báo thù nàng trên trời có linh thiêng, cũng nên ăn giúp ngàn thu, chính là quân Việt kia hải tử thực sự đáng thương, bị ngươi an bài ở Việt Tây 8 năm, có thể nói là nhận hết khổ sở, sau này. Hoàng tỷ, ngươi ý tứ ta đều minh bạch, chính là mỗi lần nhìn đến quân việt ta liền nhớ tới nhu nhi này trong lòng liền phảng phất bị người điểm thượng một phen hỏa nương đến ta nôn nóng khó ăn đau đớn không ngừng ngũ tạng lục phủ đều phảng phất sắp bị nướng tiêu ta thực sự không có cách nào đối mặt kia hài tử cho nên vẫn là muốn làm ơn hoàng tỷ giúp ta nhiều hơn chiếu cố hắn ý đức trưởng công chúa hơi hơi đỏ hốc mắt ngươi này lại là hà tất đâu hảo chuyện quá khứ cũng đừng suy nghĩ chúng ta tuổi tác đều lớn Liều mạng về phía trước xem, cũng không biết có thể lại căng mấy năm, hoàng tỷ chỉ là hy vọng ngươi không cần hối hận mới hảo. Nhiều năm như vậy, có chút lời nói cũng chỉ có thể cùng hoàng tỷ ngươi nói, may mắn có hoàng tỷ ở, nếu bằng không, ta này trong lòng đã sớm bị đẻ nén muốn nổ tung. Ý đức trưởng công chúa đệ khăn lụa qua đi, em đẹp nói tô ra, thế nhưng làm ngươi nghĩ tới chuyện tương tâm, đều một phen tuổi người, mau đem nước mắt sắt một chút, miễn cho làm người chê cười. hoàng đế vội vàng tiếp nhận một hồi lâu mới vững vàng cảm xúc nói lên tô ra cho bọn hắn cái giáo hấn cũng hảo vừa lúc cũng cảnh giới một chút trong chiều mặt khắc thần tử nhóm trâm còn chưa có chết đâu không cần cứ như vậy cấp tìm tân chủ tử đứng thành hàng ý đức trưởng công chúa hơi hơi mặt hạ đôi mắt khỏe môi ý cười bình thản cần phải lại đến tiếp theo bàn hảo lúc này đây hoàng tỷ làm ta tam tử như thế nào chương ba kiêu ngạo hương ngạnh mục vân dao. Hoàng đế đối với tô ra sự tình áp dụng chẳng quan tâm thái độ, trong triều mọi người cũng không dám dễ dàng đúng tay, rốt cuộc phụ trách điều tra chuyện này chính là nổi danh thẳng tính thẩm bình hoẹ, trong triều đồng liêu chính là cho hắn nổi lên một cái ngoại hiệu kêu thẩm mặt đen. Người này cũng mặc kệ có phải hay không ngươi chức quan so với hắn cao, quyền vị so với hắn trọng, chỉ cần bị hắn bắt được sai lầm, nhất định sẽ nghĩ mọi cách tham tấu ngươi, hắn bướng bình trình độ chính là liền hoàng thượng đều chịu không nổi. Nghe nói Hoàng thượng đem tô ra sự tình giao cho Thẩm Bình Huệ điều tra lúc sau, các ba cánh sôi nổi gật đầu, Thẩm Bình Huệ bị đồng liêu đặt tên Thẩm Mặt Đen, chính là ba cánh lại đều đem hắn trở thành thanh thiên, hắn ở nhậm thuận thiên phủ doan trong lúc, giúp ba cánh làm qua không ít tán tử, làm người tin phục không thôi. Chỉ là lúc này đây Thẩm Bình Huệ điều tra cũng không tính thuận lợi, náo ra tới không ít chuyện đầu mâu đều chỉ hướng tô ra, nhưng cụ thể chứng cứ lại rất thiếu. duy nhất nhưng vào tay đó là vương trụ nộp đi lên kia chương đối bài nhưng phía trước tô văn viễn nói qua tô gia đối bài vẫn chưa mất đi hắn chỉ có thể tự mình lại đến xem xét một lần hiện tại là nhị phu nhân thích thị trường gia thẩm bình huệ tiến đến xem xét đối bài nhị phu nhân liền trực tiếp đem quản gia kêu lại đây thẩm đại nhân đối bài là phương tiện hạ nhân ra ngoài làm việc dùng bởi vậy giống nhau đều từ quản gia bảo quản vị này chính là quản gia thân phủ thẩm đại nhân có thể tìm hắn kiểm tra thực hư thẩm bình huệ gật gật đầu thân phủ ngươi xác định tô ra đối bài không có mất đi quá trả lời người trong phủ đối bài thật là không có mất đi quá bất quá có tam chương đối bài bị lánh đi ra ngoài còn chưa trả lại có hai chương bị trong phủ quản sự mang đi đi kỳ châu thành kiểm tra đối chiếu sự thật sản nghiệp có một chương ở tuần năm trong tay hắn trước đó vài ngày bị đại phu nhân phái ra đi ban sai sự Mặt khác đối bài đều ở chỗ này Thẩm Bình Huệ nhìn trang đối bài khay Ánh mắt đông nhiên một ngừng Lấy ra trong tay nửa khối đối bài phóng tới khay chung Vừa lúc cùng nhớ kỹ tuần năm kia trường đối thượng Quản gia sắc mặt biến đổi Một bên nhị phu nhân cũng là âm thầm kinh hãi Không cần thẩm Bình Huệ mở miệng Nàng trực tiếp dò hỏi quản gia Đại tẩu phái tuần năm đi ra ngoài làm chuyện gì Hồi nhị phu nhân nói Này nô tài cũng không biết này trương bài tử lánh đi ra ngoài đã đã nhiều ngày từ lánh đối bài lúc sau tuần năm có từng trở về quá quản gia lắc lắc đầu vẫn chưa tái kiến quá hắn tễ nguyệt các trung một vân giao tâm tình vừa lúc cấp trong phòng sát mặt mỹ nhân tới nước cẩm xào bước nhanh đi vào tới trên mặt mang theo ý cười tiểu thư ngài đoán xem hôm nay thẩm đại nhân tới trong phủ cha được cái gì một vân giao bên môi mang theo ý cười chẳng lẽ cha được đại cứu mẫu trên người Cũng không phải là sao. thẩm đại nhân trong tay được đến một chương tô phủ đối bài, kia thể bài vừa lúc là phía trước tuần năm lánh đi ra ngoài, nghe nói là đại phu nhân phái hắn đi ra ngoài, đến chính mình thôn trang thượng kiểm tra đối chiếu sự thật thu hoạch vụ thu chẳng huống nhưng người này vừa đi liền không có lại trở về, hiện giờ thẩm đại nhân chính làm người tìm hắn đâu. Tuần năm Tên này thức dậy nhưng thật ra thú vị, chẳng lẽ còn có tuần đại, tuần nhị sao? cầm xảo gật gật đầu, rất là sùng bái nhìn Mục Vân Giao, tiểu thư thật là thông minh, kia tuần năm chính là bởi vì đứng hàng thứ năm mới kêu tên này, hắn mặt trên còn có bốn cái huynh trưởng. Mục Vân Giao cười một tiếng, đại cứu mẫu hai ngày này nhưng thật ra an tĩnh, chuẩn bị chút lễ vật, ta muốn đi thăm một chút vũ nghi biểu tỷ, lại quá hai ngày liền phải nhích người đi bãi săn, lâm hành phía trước, đưa chút lễ vật liêu biểu tâm ý. Kia Nô tỉ chuẩn bị một ít dược liệu, Tiểu thư xem nhưng thỏa đáng. Ta cũng không dám hướng đại cứu mẫu bên kia đưa dược liệu. Vẫn là chuẩn bị một ít vật trang trí cùng đồ sứ một loại đi. Vũ nghi biểu tỷ tỉ thanh tỉnh lúc sau không phải đem chính mình trong phòng vật trang trí tạp cái biến sao. Hiện giờ đại cứu mẫu không chừng ra. Thiếu ta tám vạn lượng bạc cũng còn không có kiếm đầy đủ hết. Hẳn là không có phương tiện cấp vũ nghi biểu tỷ thêm vào thân. Vừa lúc chúng ta cấp đưa qua đi một ít. Là, tiểu thư. Mục vân giao đổi quá quần áo mang theo cầm lan, Cẩm xảo trực tiếp hướng đông viện mà đi, dọc theo đường đi nhìn thấy nàng hạ nhân sôi nổi không mình hành lễ, thái độ phá lệ cung kính, có chút thậm chí liền đầu cũng không dám ngẩng lên, sợ bởi vậy chọc mục vân giao không mau. Mục vân giao trực tiếp đi tới Tô Vũ Nghi phòng, vừa mới tới cửa liền nghe được Tô Vũ Nghi trách phạt thị nữ thanh âm. Cho ta hảo hảo quỳ, ta không cho các ngươi lên, ai nếu là dám động một chút. liền trực tiếp đánh xong bản tử đuổi ra phủ đi. Một vân dao hơi hơi dơ dơ lên khỏe môi, trong ánh mắt quang mang thanh lánh, đời trước, tô vũ nghi một đường xuôi gió xuôi nước, bị tô ra gắt gao che chở ở lòng bàn tay bên trong, chưa từng có trải qua quá cái gì mưa gió, tính cách thượng mặc dù là có cái gì khuyết tật, cũng đều nhất nhất ẩn tàng rồi lên. Mà hiện tại, nàng ở tô vũ nghi như diều gặp gió phía trước, liền trước chặt đứt nàng hai tay, hủy hoại nàng căn cơ. kể từ đó vị này thiên tri kiêu nữ sẽ biến thành cái gì bộ dáng tô vũ nghi ngẩng đầu lên liền nhìn đến đứng ở cửa một vân dao ánh mắt tức khắc tàn nhẫn lên một vân giao ngươi tới làm cái gì đồng thời trong lòng cũng không khỏi run lên mang theo một chút sợ hãi một vân dao nhìn nhìn trên mặt đất run bần bật thị nữ nhàn nhạt thu hồi tầm mắt ta là tới thăm ngươi nghe nói này hai ngày vũ nghi biểu tỷ tâm tình không tốt quán thích nghe đồ sứ Vật trang trí quăng ngã toái tiếng vang, cho nên riêng từ nhà kho chung vơ vét một ít, đặc biệt cấp biểu tỷ đưa lại đây. Ngươi là tới chế nhạo ta? Tô Vũ nghi giữa mày nhíu chặt, trong ánh mắt hận ý càng thêm nùng liệt, Một Vân giao, đừng tưởng rằng ngươi nhất thời xuân phong đã ý, là có thể đủ cười đến cuối cùng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, cuối cùng kết quả như thế nào, còn không biết đâu. Một Vân giao bỗng nhiên cười lên tiếng, một hồi lâu mới ngừng, 30 năm Hà Đông, ba năm hà tây thật không nghĩ tới có thể từ vũ nghi biểu tỷ trong miệng nghe thế câu nói ta còn tưởng rằng lời này từ ta tới nói nhất thích hợp đâu người tô vũ nghi dùng sức cắn môi bởi vì phẫn nộ tái nhợt sắc mặt hơi hơi phím hồng mặc dù là bẻ gãy cánh tay đầy mặt bệnh trạng bộ dáng nàng như cũ rất là mỹ lệ chỉ tiếc này phân mỹ lệ bởi vì hận ý mà vặn vẹo không ít cút đi ngươi đãi ở ta trong phòng không duyên cơ ô huế ta địa phương Một vân giao ý cười chừa biến, vũ nghi biểu tỉ, ngươi hiện tại hẳn là cao hứng, cao hứng ta còn tới xem ngươi, không dùng được bao lâu thời gian, này đông viện sợ sẽ không ai đặt chân, đến lúc đó ngươi khóc lóc cầu ta tới, ta đều sẽ không bước vào một bước. Tô vũ nghi tức giận đến cả người phát run, nàng hận không thể tiến lên đem một vân giao gương mặt tươi cười xé lạ, chính là một vân giao phía sau có tư thư đi theo, làm nàng chút nào không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cẩm Lan. Cẩm Sảo, đem ta mang đến những cái đó vật trang trí cấp vũ nghi biểu tỷ mang lên. Là, thiểu thư, cẩm lan cùng cẩm Sảo nghe được mệnh lệnh lúc sau trực tiếp động thủ, chút nào mặc kệ một bên tô vũ nghi. Một vân giao, ngươi không cần khinh người quá đáng. Tô vũ nghi tùy tay đem bản thượng Xuân Bình ngã trên mặt đất, gầm lên một tiếng. Một vân giao rất là đáng tiếc lắc lắc đầu, vũ nghi biểu tỷ, ngươi tùy tay quăng ngã rốt này chỉ Xuân Bình, chính là giá trị 50 lượng bạc đâu? Ta nghe nói đại cứu mẫu vì kiếm năng lượng, liền chính mình một ít của hồi môn thôn trang đều để đi ra ngoài, ngươi như vậy lãng phí, nàng thấy nhất định là tức giận. Còn nữa nói, ngươi quăng ngã hỏng rồi ta đưa tới này đó vật trang trí, về sau muốn đổi mới tân liền không có dễ dàng như vậy, rốt cuộc trong phủ cũng không có nhiều ít tiền bạc. Đều nói không đương ra không biết tuổi gạo quý, nếu không phải chính mắt gặp được sổ sách, thật đúng là khó có thể tưởng tượng. Đường đường thượng thư phủ thế nhưng nghèo tới rồi loại tình trạng này. mươi 352 Đại Phu Nhân Quyết Tâm Đại Phu Nhân bước nhanh chạy tới, liền nghe được Mục Vân Giao lời này, tức khắc đêm đen sắc mặt, ngươi tới làm cái gì? Mục Vân Giao đứng dậy, giống thường lui tới giống nhau, tất cung tất kính đối với Đại Phu Nhân hành lễ, gặp qua Đại Cứu Mẫu, ta nghe nói vũ nghi biểu tỷ này hai ngày tâm tình không tốt, cho nên cô ý tiến đến thăm. thuận tiện đưa lại đây một ít đồ sứ vật trang trí, đều giá trị không được mấy lượng bạc, làm vũ nghi biểu tỷ quăng ngã nát nghe cái vang cũng là tốt. Đại phu nhân tức giận đến tâm can nhi loạn run, hút vài khẩu khí, mới đưa ngực bạo nộ đè ép đi xuống, ta đây liền thay thế vũ nghi, đa tạ ngươi một phen hảo ý. Đều là người một nhà, nào dùng đến một cái tạ tự, ta nghe nói đại cứu mẫu vì kiếm 8 vạn lượng bạc, đem chính mình của hồi môn thôn trang đều để rất hai cái. không biết tiền bạc kiếm như thế nào, ngươi yên tâm, còn không phải là tám vạn lượng bạc sao? Ta cho ngươi, xài lòng dạ hiểm độc tiền, khả năng yên tâm thoải mái. Một Vân Giao lược hiện kỳ quái chớp trước mắt, đương nhiên nói, này đó tiền bạc vốn dĩ chính là của ta, ta xài có cái gì tâm bất an, lý không được. Đại Phu nhân khí cái ngưỡng đảo, cắn răng nói, đồ vật đưa xong rồi, lời nói cũng nói xong, ngươi có phải hay không cần phải đi? Nhìn đến Mục Vân Giao. Nàng liền khí tâm can đau, một vân dao mỉm cười gật gật đầu Thật là nên cáo tử Lại quá hai ngày liền phải xuất phát tiến đến bài săn Còn có một ít hành lý muốn thu thập Vẫn là vũ nghi tỉ tỉ hảo Có thể an tâm đại ở nhà tính dưỡng Đúng rồi Đại cứu mẫu tiền bạc nếu là kiếm hảo Liền trực tiếp làm người cho ta đưa đến tế nguyệt các đến đây đi Tốt nhất là ở ta tiến đến bài săn phía trước Hẳn là không có gì vấn đề đi Đại phu nhân thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha nhưng lúc này lại không thể cùng một vân giao tái khởi xung đột, hảo. Ngươi yên tâm, ngày mai ta liền cho ngươi đưa qua đi. Vậy thật tốt quá, thời gian không còn sớm, ta cũng nên đi, đại cứu mẫu không cần làm người tạo. Một vân giao chân trước bán ra đông viện, khí điên rồi tô vũ nghi liền lập tức đem nàng đưa tới đồ vật quăng ngã dập nát, quăng ngã thời điểm động tác quá lớn, không cẩn thận còn liên lụy đến chặt đứt cánh tay. Đau đớn làm nàng càng thêm cuồng loạn, Mẫu thân, một vân giao cái kia tiểu tiện nhân đều trực tiếp khi dễ đến ta trên đầu, ngài chẳng lẽ không giúp ta hết giận sao? Đại phu nhân ngực kịch liệt phập phồng, đối với Tô Vũ nghi dương giọng lãnh sắt, nếu không phải vì giúp ngươi hết giận, ta sẽ bị đoạt quản gia quyền, cấm túc ở chỗ này sao? Nhìn thấy đại phu nhân động chân hỏa, Tô Vũ nghi cắn cắn môi, ghé vào trên bàn ô ô khóc lên, ta là thượng thư phủ đích tiểu thư. Lại bị một cái hương giã nha đầu đạp lên dưới chân, đưa chút không đáng giá tiền cái chai, bình vũ nhục ta, chi bằng trực tiếp đã chết thống khoái. Ngươi nói cái gì mê sảng? Đại phu nhân tiến lên đem tô vũ nghi kéo tới, mẫu thân khổ tâm bồi dưỡng ngươi nhiều năm, chính là làm ngươi như vậy tự sang ngã sao? Nhưng ta không tự sang ngã, lại có thể có biện pháp nào? Giúp ta xem cánh tay đại phu nói, cánh tay chặt đứt hai lần, mặc dù là trường hảo. hành động thượng cũng sẽ chịu ảnh hưởng ta tiền đồ đã bị một vân giao hủy hoại hơn phân nửa chẳng lẽ về sau đều phải bị nàng đạp lên dưới chân dựa vào nàng hơi thở sống qua sao lúc trước hoàng thượng là tiên hoàng con nối roi chung nhất không được sủng ái một cái cũng là thân phận nhất thấp kém một cái hắn đều có thể nhẫn nhục phụ trọng đăng cơ xứng đế thống trị đại lịch triều nhiều năm ngươi làm sao biết chính mình không có thuận gió phá vân một ngày theo ta hiện tại dáng vẻ này Mặc dù là có gió thổi tới, cánh cũng bị bẻ gãy, nơi nào còn phi đến lên. Đại phu nhân nâng lên cánh tay, hung hăng một cái tắt ném ở tô vũ nghi trên mặt, trước kia là ta quá che chở ngươi, làm ngươi không có trải qua một chút mưa gió, thế cho nên gặp được một ít suy sụp liền chưa gượng dậy nổi. Nếu là ngươi về sau vẫn luôn như hiện tại như vậy, chỉ sợ cũng thật sự chỉ có thể bị một vân dao dẫm lên xuống qua. Tô vũ nghi bị đại phu nhân một cái tắt đánh độ lệnh quá mức đi, Trên mặt nóng rát đau đớn, làm nàng ngăn không được xuống phía dưới rớt nước mắt, mẫu thân. Đại phu nhân nắm nàng cảm làm nàng ngẩng đầu lên, ngươi chỉ là chặt đứt một cánh tay, lại không phải hủy hoại một khuôn mặt. Ngươi có như vậy dung mạo chẳng sợ bị đánh rớt nhập đáy cốc, cũng có rất nhiều người muốn đem ngươi cứu ra. Trước kia là mẫu thân sơ sót, chỉ nghĩ là ngươi trở nên cao quý, mỹ lệ, lại đã quên làm ngươi kiến thức một chút hậu viện hắc cám, từ hôm nay trở đi. Ta sẽ hảo hảo dạy dỗ ngươi. Mẫu thân, hiện tại, còn kịp sao? Như thế nào sẽ đến không kịp? Yên tâm hảo, chỉ cần ngươi nguyện ý, khi nào đều tới kịp. Đại phu nhân giúp đỡ tô vụ nghi đem sợi tóc sửa sang lại hảo. Trong khoảng thời gian này tiếng gió thất chặt, 9 tháng thu săn không đi cũng thế, khiến cho những cái đó quan ra các tiểu thư đi tranh đấu hảo. Tránh một chút này đoạn nổi bật lại nói. Ta vẫn là cảm thấy trong lòng không đế. Đại phu nhân giữa mày níu chặt, dùng sức nắm lấy tô vũ nghi tay, vũ nghi, này bất quá là một lần nho nhỏ thất bại, về sau lộ còn trường đâu, trăm triệu không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, về sau mẫu thân còn chỉ vào ngươi vì ta chống lưng đâu. Tô vũ nghi ô ô khóc ra tới, mẫu thân, ta không nghĩ cứ như vậy bại bởi một vân giao cái kia tiện nha đầu, không nghĩ từ nay về sau thời thời khắc khắc xem người khác sát mặt, ngài nhất định phải giúp ta. Nàng muốn bước lên địa vị cao, nàng muốn đem hôm nay chịu khuất nhục trăm lần ngàn lần còn cấp một vân giao. Đại phu nhân trầm rãi vướt tô vũ nghi sợi tóc, trong mắt quang mang u ám, giống như có nọc độc chảy xuôi. Ngươi là ta nữ nhi duy nhất, mẫu thân đem hơn phân nửa hy vọng đều ký thác ở trên người của ngươi, không giúp ngươi giúp ai đâu. Một vân giao có thể đắc ý nhất thời, lại tuyệt đối không thể đắc ý cả đời, thật cho rằng hiện tại lao phu nhân giúp đỡ nàng. Là có thể đủ ở tô ra muốn làm gì thì làm. Cũng không nghĩ, kia vương bà tử cùng lưu bà tử vì cái gì bị chết như thế kỳ quặc Tô vũ nghi ngẩng đầu lên, mẫu thân, chẳng lẽ nói làm vương bà tử cùng lưu bà tử đối một vân giao ám hạ độc thủ, chính là... Tổ mẫu, Chư bỏ nàng còn có thể có ai. Đại phu nhân cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy hận ý, trải qua sự tình hôm nay, ta cũng nhìn minh bạch, cái gì mẹ chồng nàng, dâu. Cái gì phu thề? Toàn bộ đều là chê cười, mấu chốt thời khắc, ngươi tổ mẫu cùng phụ thân còn không phải dứt khoát lưu loát đem ta đẩy đi ra ngoài. Nhiều năm như vậy, ta một lòng vì tô ra mưu hoa, vì trợ giúp phụ thân ngươi duy trì tân vương, liền sản nghiệp của chính mình cùng của hồi môn đều lấy ra tới hơn phân nửa, nhưng cuối cùng đổi lấy chính là cái gì? Bất quá là bị người lui ra ngoài chán thương. Tô vũ nghi cắn môi, mẫu thân, nữ nhi Vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi. Đại phu nhân gục đầu xuống tới, nhìn đến tô vũ nghi, trong lòng dâng lên một tia an ủi, mẫu thân nhất đắc ý sự tình, chính là sinh hạ thanh ngô của ngươi, chỉ cần có các ngươi hai người ở, mặc dù là lại khổ, mẫu thân cũng vui vẻ chịu được. Chỉ cần có các ngươi hai người ở, mẫu thân về sau liền còn có hy vọng. Vũ nghi, muốn trở thành chân chính vượng hoàng, nhất định phải có thể ở liệt hỏa bên trong miết bàn, hiện giờ chính là khảo nghiệm, ngươi phải kiên cường, cố nhịn qua. mới có thể chân chính được như ước nguyện tô vũ nghi gật gật đầu thỉnh mẫu thân yên tâm nữ nhi nhất định sẽ nỗ lực không phải nỗ lực là nhất định phải làm được đại phu nhân trong mắt quang mang kiên định ta sẽ viết thư đưa đến mạnh gia, làm ngươi bà ngoại cho chúng ta làm chủ mục vân giao cho rằng chính mình cánh lạnh lại không biết ở chân chính lưới dao sắc bén trước mặt nàng yếu ớt bất kham một kích chương 353 giúp tô hữu xem bệnh về tới tế nguyệt các bên trong Mục vân dao tâm tình cực hảo, vừa mới ngồi xuống uống lên chén trà nhỏ, liền nghe được Cẩm Lan tiến đến bẩm báo, nói là nhị phu nhân tới. Mục vân dao giơ giơ lên khỏe môi, mở miệng nói, mau chút đi thỉnh nhị cứu mẫu tiến vào. Thực mau, nhị phu nhân thích thị liền đi đến, trên mặt nàng mang theo tươi đẹp ý cười, vừa thấy liền chi tâm tình rất là sung sướng. Mục vân giao tiến lên hành lễ, còn chưa bốn gối liền bị nhị phu nhân cấp đỡ lên, mau mau ngồi xuống nghỉ ngơi. không cần đa lễ như vậy, trên mặt thương nhưng hảo. Một vân giao kiên trì đem lễ hành xong, lúc này mới ngồi vào một bên, nhị cứu mẫu tới, nào có không hành lễ đạo lý. Ta trên mặt thương đã không quan trọng. Nhị phu nhân trên mặt ý cười càng đậm, nhìn đến một vân giao mang theo xanh tím bàn tay ấn gương mặt, không khỏi thổn thức một tiếng, này tím tím xanh xanh nhìn qua nghiêm trọng thực, nơi nào như là không quan trọng bộ dáng Ta nơi này tân được một lọ tuyết ra cao, bù trừ lẫn nhau trừ này đó xanh tím dấu vết rất có tác dụng chờ lát nữa làm cẩm lan giúp ngươi sát một chút đa tạ nhị cứu mẫu không cần như thế khách khí nghe nói ngươi nơi này xảy ra chuyện tô hữu trong lòng lo lắng thực chỉ là khoảng thời gian trước thời tiết biến lạnh nàng cảm nhiễm phong hàn mấy ngày nay chậm chạp khởi không tới giường cho nên không thể tự mình tới thăm tô hữu tỉ tỉ cảm nhiễm phong hàn này đó thời gian dối ren ta thế nhưng không biết tin tức này Chờ lát nữa ta theo nhị cứu mâu tiến đến thăm một chút tô hữu tỷ tỉ, tỉ như thế nào. Hảo A, kia nha đầu chính là vẫn luôn nhớ thương ngươi cái này mội mội đâu. Trước kia nàng là trong phủ bọn nhỏ bên trong tuổi nhỏ nhất, hiện giờ ngươi đã đến rồi, nhưng làm nàng quá một phen đương tỉ tỉ nghiện. Một vân dao dơ lên khỏe môi, kia hóa ra hảo, ta ước gì nhiều tỷ tỷ đâu. Nhị phu nhân nhìn lướt qua bốn phía, tô thanh muội mội đâu, như thế nào không thấy nàng, tiết hầu có khá hơn. con thỉnh nhị cứu mẫu thứ lỗi, ta mẫu thân vừa mới uống xong dược nghỉ ngơi không lâu, nàng biết hầu muốn khôi phục như thường, sợ vẫn là muốn cẩn thận tính dưỡng một thời gian. Bảo hoa trong chùa lửa lớn ta cũng có điều nghe thấy, nghe nói liên tiếp mấy gian phòng ở thiêu sụp, nghe đều làm người trong lòng run sợ, có thể ở lửa lớn bên trong bảo toàn tự thân đã là trời cao phù hộ, giọng nói có thể chậm rãi điều dưỡng. Đúng vậy, ta cũng là vạn phần may mắn. Thật là không thể tưởng được. kia mấy cái du thủ du thực thế nhưng có như vậy đại lá gan dám đến bảo hoa trong chùa đi phóng hỏa hơn nữa phóng xong hỏa lúc sau còn liền như vậy trùng hợp ngã xuống vách núi ngã chết nhị phu nhân vừa nói một bên ngẩng đầu cẩn thận quan sát một vân dao thần xác một vân dao nâng nâng đôi mắt đối với nhị phu nhân cười cười thế gian này trùng hợp nói nhiều cũng nhiều nói thiếu cũng ít cụ thể là cái tình huống như thế nào còn cần thẩm đại nhân điều tra rõ ràng lúc sau lại nói Phòng bên trong không có người ngoài, ở nhị phu nhân nói chuyện cũng liền ít đi vài phần cố kỵ. Giao nhi, ta biết ngươi tâm tư nhạy bén, phi giống nhau nữ tử có thể cờ, không giống như là ta, mặc dù là hiện tại được quản gia quyền, cũng không biết có thể nắm chặt ở trong tay bao lâu thời gian. Nhị cứu mâu đây là nói nơi nào lời nói, bà ngoại nếu đã đem quản gia quyền giao cho ngài, chỉ cần nàng không mở miệng thu hồi, kia tự nhiên vĩnh viễn đều là ngài quảng. nơi nào là như vậy dễ dàng sự, ta phải quản gia quyền lúc sau mới biết được này trong phủ từ trên xuống dưới mười mấy năm qua đều là từ đại tẩu lo liệu, sớm đã thống trị như thùng sắt giống nhau, ta cũng chính là lệ thường quản quản chìa khóa, nhìn xem sổ sách, rất nhiều sự vụ muốn cấm đều cấm không thượng thủ. một vân giao ánh mắt vừa động, bà ngoại yên tâm đem quản gia quyền giao cho nhị cứu mẫu, kia tự nhiên chính là nói tất cả sự vụ đều từ nhị cứu mẫu định đoạt, xem nơi nào không vừa mắt. trực tiếp hạ lệnh, cải biến là được. Một đời vua một đời thần, nếu thay đổi quản gia chủ tử, kia phía dưới nhân thủ tự nhiên cũng muốn có điều biến động, nếu hết thể dựa theo cựu lệ, chẳng phải là nói quản gia quyền trên danh nghĩa ở nhị phu nhân trong tay, trên thực tế còn từ đại phu nhân không chế. Nhị phu nhân hơi hơi cười cười, bưng lên chén trà tới nhấp một ngụm, nếu là giống nhau hạ nhân đổi cũng liền thay đổi, nhưng trong đó có không ít đều là người bà ngoại thủ hạ lão nhân. kia tự nhiên liền dễ dàng đổi đến không được. Một vân giao ánh mắt run lên, trong lòng tức khắc đánh cái giật mình, nàng đem lực chú ý đặt ở đối phó đại phu nhân cùng tô vũ nghi trên người, đối lao phu nhân tôn thị khó tránh khỏi có điều xem nhẹ, nhưng kết hợp trong phụ sự tình cẩn thận suy nghĩ, không khó coi ra trong đó lao phu nhân bóng dáng. Hoặc là nói, đại phu nhân càng nhiều thời điểm là lao phu nhân trong tay một cây thương, vị kia nhìn bộ mặt hiền lành lao thái thái, mới là trong phủ chân chính thâm trầm khó lường nhân vật. Vân giao, ngươi làm sao vậy? Đột nhiên nghĩ tới một chút sự tình, làm nhị cứu mẫu chê cười, đã có một ít lao nhân không động đậy đến, vậy trước động năng động địa phương, việc nhỏ không đáng kể nhìn không quan trọng, chính là nhiều cũng là có thể dao động căn cơ. Nhị phu nhân cười khai, hảo, từ từ tới là được. Xem ta, tình nhật này đó sốt ruột sự tình nói, nhưng làm ngươi cảm thấy phiền. Như thế nào sẽ, có thể cùng nhị cứu mẫu nhiều lời nói chuyện, ta cầu mà không được đâu. Một vân giao biết đây là nhị phu nhân ở mịt mờ nhắc nhở chính mình, trong lòng nhớ kỹ ân tình này, kế tiếp, nàng giúp đỡ tô hữu điều dưỡng thân thể, liền tính là hồi báo, nhị cứu mẫu, ta muốn đi vấn an một chút tô hữu tỷ tỷ, không biết hiện tại thích hợp hay không. Có cái gì không thích hợp, đi thôi, ta nơi đó có tân làm tốt trà bánh, người nhất định thích. Tây viện so với từ trước náo nhiệt rất nhiều, không ít hạ nhân tới tới lui lui, chờ nghe theo nhị phu nhân điều khiển. Vừa mới đi vào tô hữu phòng cửa, liền có một trận dược vị chuyển tới, hương vị hơi có chút gây mũi, nghe lên tràn đầy đều là chua sót. Một vân giao theo nhị phu nhân đi vào phòng, liền nghe được chén thuốc bị quăng ngã toái thanh âm, rồi sau đó đó là một trận áp lực nôn mửa thanh. Nhị phu nhân vội vàng tiến lên, một tay đem mép giường tô hữu tiếp được. vẻ mặt tràn đầy nôn nóng đây là làm sao vậy hôm qua không đều hảo chút sao như thế nào lúc này lại nghiêm trọng thị nữ có bưng chậu nước có cầm khăn lông có phùng ống nổ hảo một phen rối ren mới giúp đỡ tô hữu sửa sang lại hảo tô hữu nửa dựa vào nhị phu nhân trong lòng ngực hô hấp thông thả mà mỏng manh gương mặt mang theo một tia bệnh trạng ửng hồng cả người đơn bạc gầy yếu phảng phất liền dư lại một khối khung xương làm người nhìn cực kỳ không đành lòng bởi vì sốt ruột nhị phu nhân trên trán ra một ít mồ hôi lúc này nhíu chặt giữa mày lo lắng nôn nóng chi sắc buộc lộ ra ngoài chờ đến tô hữu hô hấp lược hiện vững vàng lúc sau chậm rãi đem nàng bông kéo qua một bên thật dày chăn gấm cho nàng che lại lên vân giao hôm nay tô hữu tình huống có chút không xong sợ là vô pháp cùng ngươi nói chuyện nơi này hương vị không tốt ta trước đưa ngươi đi ra ngoài ngày khác chờ nàng hảo chút một vân giao nhăn lại giữa mày tiến lên ngồi vào tô hữu mép giường dối tay đem cái đến kín mít chăn gấm kéo ra một ít nhị cứu mẫu ngài cấp tô hữu tỉ tỉ cái như vậy hậu chăn nàng chẳng lẽ không nhật sao nhị phu nhân vội vàng tiến lên đem chăn một lần nữa cái hảo thái y lặp lại dặn dò quá vạn không thể lại cảm lạnh cho nên ta cố ý tìm một giường hậu bị tô hữu là được phong hàn che che ra ra mồ hôi có thể tốt mau chút Mục vân giao lại là duỗi tay nắm lấy nhị phu nhân thủ đoạn, lực đạo kiên định đem nàng kéo ra, nhị cứu mẫu đại ta cùng mẫu thân thiệt tình. Ta tự nhiên cũng tưởng có điều hồi báo, ngài nếu là thật sự vì tô hữu tỉ tỉ hảo, liền đổi một giường mỏng một ít chăn đến đây đi. mươi 354 Một vân giao phát hiện, nhị phu nhân ngón tay đột nhiên run lên, ngẩng đầu kinh nghi bất định nhìn Một vân giao, chính là Thái Bí kể nói, ra ra mồ hôi đối hữu nhi có chỗ lợi. Một vân dao hơi hơi mỉm cười, ánh mắt thản nhiên cùng nhị phu nhân đối diện. Kia thái y y giúp tô hữu tỷ tỷ trị nhiều năm như vậy, tỷ tỷ trạng vững cải thiện nhiều sao? Nhị phu nhân chậm rãi nắm chặt quyền tâm, ánh mắt đông đưa càng thêm lợi hại. Ta thỉnh không ít đại phu, bọn họ đều nói nhị cứu mẫu thân ở ở thâm trạch hậu viện bên trong, hẳn là hiểu biết. Bất luận là người nào, đều hiểu được bo bo giữ mình đạo lý này. Thái y để xác định sự tình. Bình thường đại phu mặc dù là đã nhìn ra Sẽ tùy tiện phản bắt sao Vân Vân giao nhị phu nhân sắc mặt soát một tiếng trắng xuống dưới Nếu Nếu một vân giao nói chính là thật sự Như vậy thời gian dài như vậy tới nay Nàng tự giác là vì nữ nhi hảo Trên thực tế đều là ở hại nàng sao Vân giao ngươi hiểu y nghề thuật ngươi nói đều là thật sự Một vân giao duỗi tay đem tô hữu trên người sau bị kéo ra một chút Rồi sau đó đi đến bên cửa sổ, đem cửa sổ mở ra, làm trong phòng hương vị tan đi, tô hữu tỷ tỷ là đấy kém, nhưng nhiều năm như vậy đều bổ sung dưới, hẳn là nhiều ít làm đáy rắn chắc một ít, nhưng nàng lại lại cứ càng bổ càng ngược, chẳng lẽ nhị cứu mẫu liền không có nghĩ tới trong đó có cái gì nguyên do sao? Nhị phu nhân nhìn một vân giao động tác, bước chân hơi do dự sau một lúc lâu, lại là không có lại mở miệng ngăn trở, ta... ta đi lấy một giường mỏng một chút chăn tới. Thấy nàng tin chính mình, một vân dao khỏe môi mang lên một chút ý cười, tiến lên sờ sờ tô hữu cái chán, nhị cứu mẫu lại làm người chuẩn bị một ít nước cấm đi, tô hữu tỉ tỉ ra một thân hãn, an mặc cướp đâm chung ý ý, hề, nhất định cực kỳ không thoải mái, vẫn là hơi lau một chút, đổi thân khô mát siêm ý hề hảo. Nhị phu nhân gật gật đầu, rồi sau đó bước chân lược hiện lảo đảo đi ra ngoài, qua ước chừng 15 phút. Mới tự mình ôm chăn đi đến Đi ra ngoài một chuyến thân xác của nàng rõ ràng so với phía trước chấn định không ít Bất quá vành mắt hơi hơi đỏ lên phảng phất là đã khóc Không bao lâu Liền có nước gấm nâng tiến vào, Nhị phu nhân làm bọn thị nữ lui xuống đi Tự mình động thủ giúp tô hữu lao Một vân dao từ bên hiệp trợ Nhìn nhị phu nhân thành thạo động tác Nghĩ đến nàng không thiếu như vậy Chiếu cố tô hữu Đây cũng là vì cái gì Mục vân giao giám ở nhị phu nhân trước mặt bại lộ chính mình sẽ ít y thuật nguyên nhân, tô hữu thân thể đáy hư thành như vậy, mặc dù là đem thái y ở viện viện chính kêu lên tới, đem người cứu trở về tới năm chắc cũng sẽ không so nàng lớn nhiều ít. Chỉ cần nhị phu nhân muốn cho tô hữu sống lâu một đoạn thời gian, liền nhất định sẽ không đem nàng sẽ y thuật sự tình bại lộ đi ra ngoài. Giúp tô hữu lau xong đổi hảo sạch sẽ quần áo, nhị phu nhân nhẹ nhàng thở ra, Lấy quá chăn nhẹ nhàng mà giúp nàng cái hảo, vân giao, ta không biết nên nói cái gì, cũng không biết vì cái gì ngươi sẽ hiểu y hề thuật. Nhưng ta ở chỗ này hướng ngươi thề, chỉ cần ngươi có thể kiệt lực cứu trị Tô Hữu ta nhất định dùng hết toàn lực tới báo đáp ngươi. Nhị cứu mẫu không cần như thế, Tô Hiếu tỷ tỉ, tỉ đối ta rất là chiếu cố, có thể hỗ trợ nói, ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn bằng quan, chỉ là một vân giao thần sắc mang theo một ít chân trở. Nhị phu nhân vội vàng mở miệng, xin ngươi yên tâm, ngươi ra tay cứu trị hữu nhi sự tình ta nhất định giữ kín như bưng, trung gian yêu cầu cái gì dược liệu ta đều sẽ nghĩ cách làm ra, lúc này đây ngươi tiến đến thu săn cư yên tâm đem tô thanh mội mội lưu tại trong phủ, bảo đảm ngươi trở về thời điểm, tô thanh mội mội lông tóc không tổn hao gì. Mục vân giao lắc đầu, ta tưởng nói cũng không phải cái này, bất quá nhị cứu mẫu có thể có như vậy tâm tư, vân giao vô cùng cảm kích. Vậy ngươi mới vừa rồi sắc mặt mang theo chân trở, chính là có cái gì lo lắng? Quan hệ đến Tô Hữu nhị phu nhân luôn là hướng chỗ hỏng suy nghĩ, thấy một vân giao phủ nhận, thần sắc càng hiện nội vàng. Nhị cứu mẫu nhưng có nghĩ tới, vì cái gì Tô Hữu tỷ tỷ trạng huống sẽ kém cho tới hôm nay nông nỗi? Ta lúc trước hỏi Tô Hữu thời điểm liền thai tượng bất ổn, từ có thai chi mới tới sinh sản vẫn luôn là an dược chịu đựng tới, thật vất vả mong đến hài tử Giáng sinh. không nghĩ tới nàng sinh ra tới liền bệnh tật ốm yếu, có thể dưỡng đến bây giờ, toàn dừa cả ngày lo lắng đề phòng. Nhị phu nhân nói, đông nhiên ngừng câu chuyện, nhìn mục vân dao mang theo ý cười thần sắc, nàng trong lòng phảng phất có thật mạnh xương mù bị thổi tan, lộ ra lầy lội hắt trầm, vết máu loang lổ chân tướng. Vân giao, ngươi có phải hay không ý có điều trị? Mục vân dao nhẹ nhàng ấn tô hữu thủ đoạn, cẩn thận giúp nàng bắt mạch, kỳ thật tiểu hài tử nhìn yếu ớt. Nhưng là giống như là ngoài ruộng hoa màu, cây non thời điểm khả năng trải qua quá khô hạn, thủy úng, lớn lên héo hoàng một ít, nhưng chỉ cần sau lại tỉ mỉ chiếu cố, cũng giống nhau có thể khỏe mạnh lên, lớn lên cùng những cái đó hạt giống tốt vô dị. kia vì cái gì? Vì cái gì ta hữu nhi nhị phu nhân cả người hơi hơi phát ra run, bởi vì trong lòng suy đoán quá mức làm cho người ta sợ hãi, làm nàng khẩn trương đến khỏe môi không tự chủ được chịu động. Lời nói đều có chút nói không nhanh nhẹn, vân giao, ngươi nói cho ta, có phải hay không phát hiện cái gì? Một vân giao đem tô hữu thủ đoạn để vào chăn gấm chung cái hảo, ý bảo nhị phu nhân tới rồi ra ngoài, không dối gạt nhị cứu mẫu, phía trước cùng tô hữu tỉ tỉ tiếp xúc thời điểm, ta trong lúc vô ý giúp nàng đem mạnh, nàng sở dĩ như vậy nhược, vốn sinh ra đã yếu ớt đấy kém là một phương diện, còn có càng quan trọng một phương diện là hậu thiên không có hảo hảo điều dưỡng. Tuy rằng ăn không ít thuốc bổ, nhưng chân chính có thể bổ đến trong thân thể lại rất thiếu, ngược lại là bởi vì uống nhiều. Quá dược, tinh lưu lại không ít dược độc, khiến cho nàng vốn là yếu ớt thân thể càng thêm bất kham gánh nặng. Dược độc. Nhị phu nhân hơi hơi chừng lớn đôi mắt, gắt gao bắt lấy một vân dao tay, ngươi nói đều là thật sự. Một vân dao gật gật đầu, nếu ta đều đem chính mình sẽ y đi thuật sự tình bại lộ ra tới. tự nhiên là tưởng kiệt lực giữ được tô hữu tỷ tỷ bình yên vô sự ta hy vọng nhị cứu mẫu có thể tin tưởng lời nói của ta về sau dựa theo ta dặn dò tới giúp tô hữu tỷ tỷ điều dưỡng thân thể nhị phu nhân cắn chặt răng, nặng nề mà gật gật đầu hảo ta tin ngươi từ hôm nay trở đi ngươi nói như thế nào điều dưỡng liền như thế nào điều dưỡng nếu như vậy mới vừa rồi cấp tô hữu tỷ tỷ uống dược liền không dùng lại chén thuốc bên trong có một mặt bán hạ là không có trải qua bảo chế, sinh bán hạ mang độc, người thường ăn xong đi đều chịu không nổi, càng đừng nói Tô Hữu tỉ tỉ. Bán hạ lâu bệnh thành lương y, hề. nhị phu nhân cũng là biết bán hạ này vị dược, phía trước tiến đến giúp Tô Hữu xem bệnh đại phu còn nói quá, bởi vì nàng có ho khan tích đàm tật xấu, lúc này mới ở dược thả một mặt hương bán hạ, dùng cho trấn khụ tiêu đàm. Vân giao, ngươi thật sự không có nhìn lầm sao? Ta, ta không phải không tin ngươi. mà là sinh bán hạ có độc là cái đại phu liền biết. Ta có thể xác nhận dược trung đích xác đựng sinh bán hạ, nhị cứu mẫu nếu là không tin nói, có thể cho người tìm dược cha giả làm người thường cầm đến dược hành bên trong dò hỏi, một nghiệm liền biết. Vì cái gì? Những cái đó dược liệu đều là mua tốt nhất, vì cái gì sẽ có sinh bán hạ sen lẫn trong trong đó? Nhị phu nhân kiệt lực đè nặng trong lòng lửa giận, lúc này thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Trong mắt quang mang hỗn loạn ẩn ẩn có hận ý chảy ra, tô hữu chỉ là một nữ hài tử, thân thể lại kém, bộ dạng cũng không tính quá xuất sắc, chẳng lẽ trong phủ còn có người dung không dưới nàng sao. Một vân dao hơi hơi rũ xuống đôi mắt, đây cũng là ta nghĩ trăm lần cũng không ra địa phương. mươi 355 ta muốn sống. Nhị phu nhân ngơ ngác ngồi ở ghế trên, cả người phảng phất mất đi sáng giỏi giống nhau, sắc mặt tái nhợt, hơi thở đen tối, một hồi lâu. Trong phòng truyền đến Tô Hữu thấp kém thanh âm, nàng mới đột nhiên đứng lên bước nhanh đi vào phòng trong. Một vân dao đứng dậy theo sau, liền nhìn đến mép giường Tô Hữu đã mở mắt, chính nghiêng đi thân tới tựa hồ muốn mở miệng nói cái gì, nhìn đến nhị phu nhân, ánh mắt lộ ra không muốn xa rời thần thái, mâu thân. Làm ngươi lo lắng. Vừa mới tỉnh lại, nhất định giọng nói không thoải mái, mo uống điểm nước gấm nghỉ một chút. Tô Hữu hơi hơi lắc đầu, nhìn đến một bên một vân dao Trên mặt nổi lên rất nhỏ ý cười, ngươi cũng tới. Thật tốt. Một vân giao tiến lên lại lần nữa vì tô hữu bắt mạch, kia chén dược tuy rằng có sinh bán hạ, nhưng cũng may tô hữu tỉ tỉ uống xong đi không nhiều lắm, lúc sau lại đều nôn mửa ra tới, lúc này đã không có gì đáng ngại. Vân giao, chờ lát nữa chúng ta đi ra ngoài nói đi. Nhị phu nhân vội vàng đối với một vân giao đưa mắt ra hiệu, nàng không hy vọng tô hữu biết những việc này, để tránh gia tăng trong lòng gánh nặng. mục vân giao lại không nghĩ như vậy nhị cứu mẫu ta biết ngươi là lo lắng tô hữu tỉ tỉ nhưng là nên biết đến sự tình vẫn là muốn cho nàng biết đến phía trước nàng vẫn luôn tưởng chính mình thân mình quá kém liên lụy ngươi cùng nhị cứu cứu cảm thấy chính mình tồn tại là cái chói buộc trong lòng liền sống sót ý nguyện đều không mãnh liệt một người nếu là chính mình không muốn sống đó là đại la kim tiên cũng cứu không được nhị phu nhân ngăn không được che môi khóc thành tiếng tới Ở nàng trong lòng ngực tô hữu chậm rãi chớp chớp mắt, mạnh đến ho khăn lên. Một hồi lâu, mới ở nhị phu nhân cuốn quýt thuận khí trung hoán quá mức nhi tới, dối tay gắt gao lôi kéo một vân dao, ngươi, ngươi mới vừa rồi nói là có ý tứ gì. Nhị phu nhân trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, lại là đối với một vân dao gật gật đầu, ý bảo nàng mở miệng nói rõ. Một vân dao ngồi ở mép giường, ánh mắt bình tĩnh nhìn tô hữu, thân thể của ngươi sở dĩ như vậy kém. Là có người cố tình vì này, muốn ngươi tánh mạng. Theo đạo lý tới giảng, nhiều năm như vậy điều dưỡng xuống dưới, ngươi so bình thường nữ tử suy yếu cái 2-3 phân là bình thường, nhưng tuyệt đối không đến mức cho tới hôm nay hơi thở thòi thóc nông nối. Tô Hiếu nhìn không được che lại ngực, cuộn tròn thành một đoàn. Nhị phu nhân kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng đem người ôm lấy, Hiếu Nhi, vân Dao, mau đừng nói nữa, Hữu Nhi ngươi không cần hù dọa mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Đây là làm sao vậy? Một vân giao tiến lên đem tô hữu từ nhị phu nhân trong lòng ngực kéo tới, làm nàng ngồi thẳng thân thể, thanh lánh thanh âm mang theo chân thật đáng tin kiên định. Tô hữu, nhiều năm như vậy khổ ngươi đều ăn qua tới, chẳng lẽ điểm này đả kích đều không chịu nổi sao? Chính ngươi nếu là không kiên cường, thế gian này không ai có thể cứu được ngươi. Tô hữu ngừng đầu, sắc mặt tái nhận đến gần như trong suốt, cả người run rẩy đến không thành bộ dáng, ta sống không được. Ngươi chỉ cần không muốn chết, chỉ cần tin tưởng ta, ta nhất định sẽ làm ngươi sống sót. Một vân giao nói xong, từ tùy thân mang theo châm bao trung rút ra hai căn ngân châm, lập tức chắt ở tô hữu ngực huyệt vị chỗ. Tô hữu nỗ lực trường lớn đôi mắt, cảm nhận được ngực chỗ bị đè nén dần dần tiêu tán, nhìn một vân giao trong ánh mắt có ánh sáng chậm rãi dâng lên, ngươi thật sự có thể cứu ta. Ta nói, chỉ cần ngươi không muốn chết, ta là có thể làm ngươi sống. Tôi Hưu gắt gao mà bắt lấy một vân dao cánh tay, móng tay ở cánh tay của nàng thượng lưu lại điểm điểm vết máu. Ta không muốn chết, ta muốn sống đi xuống. Ta tưởng tiếp tục làm bạn mẫu thân cung cha. Ta muốn cho bọn họ vui vui vẻ vẻ, không cần mỗi ngày nhân ta mà mặt ủ mày cho. Ta còn muốn cho bọn họ nhìn ta gả chồng sinh con, làm cho bọn họ hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Ta muốn sống. Một vân dao nắm lấy tay nàng. Hảo, vậy nhớ kỹ ngươi hôm nay nói. Mặc kệ tới khi nào đều không cần từ bỏ, ta sẽ làm ngươi sống sót. Tô hữu chậm rãi lộ ra một nụ cười, trong mắt không hề như phía trước như vậy tử khí trầm trầm, Phảng phất thâm trầm trong bóng đêm có một chản ánh đến bị thắp sáng, ngọn lửa tuy rằng rất nhỏ, nhưng lại kiên định tiêu đốt, chống đỡ nàng vượt qua từ từ đêm dài. Một vân dao nhẹ nhàng thở ra, một chút vê động ngân trầm, ta sẽ khai phương thuốc giúp ngươi điều dưỡng, bất quá hiện giờ thân thể của ngươi nội dược độc tích lũy quá nhiều. trước hết cần đem này đó dược độc thanh trừ không tránh được muốn chịu một ít tội tô hữu lắc đầu ta không sợ hảo vừa lúc khoảng cách thu săn còn có hai ngày này hai ngày ta có thể trước giúp đỡ ngươi đem trong cơ thể dược độc rửa sạch sạch sẽ ở ta trước khi rời đi sẽ lưu lại phương thuốc dùng đều là một ít dược tính hòa hoán dược liệu phía trước hao tổn quá mức lợi hại muốn bổ lên yêu cầu cái một hai năm các ngươi nhưng vạn không nên gấp gáp nhị phu nhân vội vàng ngật đầu Không nóng nảy, chỉ cần có thể đem thân thể bổ lên, liền tính dùng nhiều phí mấy năm thời gian, chúng ta cũng không nóng nảy. Vân Giao, thật sự không biết nên như thế nào ta ngươi. Ta có chính mình tư tâm, nhị cứu mẫu cũng là đoán được. Kia không giống nhau, ta biết được bản lĩnh của ngươi, có ta ở đây một bên hỗ trợ, cùng ngươi mà nói, bất quá là dạy hoa trên gấm. Mà ngươi giúp Hữu Nhi điều dưỡng thân thể, tương đương là cứu nàng một mạng, ân cứu mạng lớn hơn thiên. Trong lòng ta vô cùng cảm kích. Một vân giao viết xuống phương thuốc, làm nhị phu nhân đi chuẩn bị dược liệu, nhị cứu mẫu. Dược liệu phương diện này nhất định phải tỉ mỉ, vạn không thể lại có phía trước sai lầu. Nếu là ngươi tin tưởng ta, khiến cho người lặng lẽ đến xuân cùng đường đi bắt dược. Đương nhiên, thái y cùng mặt khác đại phu khai những cái đó dược cũng tiếp tục nao đi. Nhiều lắm làm tô hữu tỉ tỉ trong phòng nhiều phong mấy cái chậu hoa là được. Nhị phu nhân liên tục gật đầu, hảo. Ta đều nghe ngươi, đã biết những cái đó dược có vấn đề, nàng là Thành thật sẽ không làm Tô Hữu tiếp tục uống, bất quá nếu là trận đỉnh dùng phía trước phương thuốc, vì tránh dẫn đến người hoài nghi, chỉ có thể đem dược nao hảo, đoan tiến vào đảo đến chậu hoa. Một Vân giao giúp Tô Hữu cẩn thận kiểm tra rồi một chút, trong lòng cân nhắc ra mấy trường phương thuốc, lại dạy cho nhị phu nhân một ít mát xa huyệt vị phương pháp, lúc này mới trở lại tễ nguyệt các. Qua hơn 10 ngày công phu, Chu sa đan quế hoa kỳ đã qua, hiện giờ lá cây hơi hơi ố vàng, có chút đã bắt đầu điều tản, tuy rằng đã không có phía trước phồn hoa thắng cảnh, đảo cũng là có khác hứng thú. Tư thư đi tới, nhìn đến một vân giao nhìn hoa quế biểu tình, không khỏi mở miệng nói, tiểu thư, lại quá hai ngày ngài liền phải xuất phát đi khu vực săn bán, không bằng hôm nay có thời gian đến nghe vân phường cùng không tiện lâu đi xem, ngài nếu là có cái gì không hài lòng địa phương. còn có thể kịp thời làm cho bọn họ nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Một vân giao có chút ý động, chú bị trung nghe vân phường cùng không tiện lâu là nàng ở kinh đô dừng chân căn cơ, ở cánh lăng thành thời điểm rất nhiều bố trí không cần như vậy tinh tế, ở kinh đô bên trong liền bất đồng, đích sắc không thể dập khuôn từ trước bộ dáng. Ta trước lên lầu xem một chút mẫu thân, ngươi làm người đi chuẩn bị xe ngựa, thuận tiện sai người đến an hòa huyện thông bẩm một chút bà ngoại. Là, thiếu thư, Một vân giao lên lầu, Tô Thanh còn ở ngủ, nàng đành phải dặn dò tư cầm cùng Tư cờ. Lão phu nhân bên kia truyền nói chuyện tới, không cần làm một vân giao tự mình đi an hòa huyện hành lễ, gia phủ thời điểm nhiều mang mấy cái thị nữ thì tốt rồi. Một vân giao biết lúc này lão phu nhân không nghĩ thấy nàng, mừng được Thanh nhàn tự tại, mang theo cẩm lan, cẩm xảo cùng tư thư, tư họa ra cửa. chương 356 tin tức Linh Thông Việt Vương kinh đô bên trong có quan hệ với tô ra lời đồn đãi như cũ truyền đến ồn ào huyên áo, một vân dao ngồi ở xe ngựa bên trong ngẫu nhiên liền có thể nghe được chung quanh có quan hệ tô ra chữ nghe vân phường tuyển định ở chủ trên đường một chỗ mặt tiền cửa hàng một vân dao xuống xe ngựa một người mặt mang hồ cha trung niên nam tử bước nhanh nên ra tới gặp qua tiểu thư một vân dao bước chân hơi đốn cẩn thận nhìn trước mắt nam tử một lát trong mắt hiện lên một mặt ý cười ngươi không phải ở giang nam sao Đến đây lúc nào kinh đô. Hồi tiểu thư nói, ta nhàn rỗi cũng là không có việc gì làm, đơn giản lại đây nhìn một ít. Nam tử hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó trên mặt mang cười, nhìn phá lệ hàng hậu, tiểu thư mau mời tiến vào, bên ngoài người nhiều mắt tạp, để tránh va chạm ngài. Nay chỗ mặt tiền cửa hàng nguyên bản chính là một gian tu phường, tu sửa thời điểm cũng là hoa đại lực khí, bố trí thượng phá lệ đại khí tinh xảo, chỉ là sau lại kinh doanh không tốt. chỉ có thể nhịn đau đem mặt tiền cửa hàng bằng rớt. một vân giao đánh giá một chút bốn phía, tìm chỗ ghế dựa ngồi xuống, ta nghe nói ngươi lại ở Giang Nam thu một số lớn lương thực. Nam tử tiến lên hành lễ, giơ tay đem trên mặt mảnh khảnh mặt nạ bóc xuống dưới, lộ ra chính mình chân dung, đúng là phía trước ở thuế môi án trung gia đại lực khí tề danh, tiểu thư mắt sáng như bước, nô tài còn tưởng rằng dịch dung thiên ý hề vô phùng đâu. Như năm trước như vậy, Nô tài thừa dịp thu hoạch vụ thu thời điểm mua một đám lương thực, nghị trời lạnh, có lẽ tần quản sự sẽ dùng được đến. Ngắm lại thời tiết này, Việt Tây bên kia hẳn là đã thực lạnh, trà gừng cũng nên trước tiên chuẩn bị lên. Một vân giao bên môi nhịn không được mang lên ý cười, làm không tồi. Đều là tiểu thư giáo hảo. Một vân giao hơi cân nhắc một lát, mở miệng nói, dập bảo hiên hiện giờ tình huống như thế nào. Hồi tiểu thư nói, dập bảo hiên tiến triển cũng không tính thuận lợi. Tuy rằng ở tiểu thư chu đáo chặt chẽ, an bài hạ, hán thuận lợi từ giang nam thuế môi án trung thoát thân, nhưng dập bảo hiên lại là bị theo dõi, hiện giờ chút nào không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một vân giao đánh giá cẩn thận tề danh, dập bảo hiên nếu đã bị theo dõi, vậy lại không thể cùng ta có bất luận cái gì liên lụy, bằng không, nghe vân phường cùng không tiện lâu cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Tề danh, ta có một việc muốn cùng ngươi thương lượng, không nói được trong đó sẽ có chút nguy hiểm. Ngươi nguyện ý đi làm sao? Tế danh vội vàng quý xuống, nhưng bằng tiểu thư phân phó, nô tài nguyện vì tiểu thư hiệu khuyển mã chi lao. Đứng lên đi, ta không biết ngươi cùng sáu lượng là cái gì quan hệ, nhưng ta tin tưởng hắn sẽ không hại ta, cũng tin tưởng ngươi trung tâm. Một vân dao nhịn không được cười khổ một tiếng, nàng nói ra lời này toàn bằng trực giác, cũng không biết vì cái gì, cũng không sẽ dễ tin người khác nàng, thế nhưng phá lệ tin tưởng sáu lượng cùng hắn tìm tới người. Ta muốn cho ngươi mang theo dập bảo hiên đi đầu nhập vào đại hoàng tử lang Vương. Thế danh ngẩng đầu, trong mắt có chút kinh ngạc, lại là thống khoái đáp ứng xuống dưới, đúng vậy. Phía trước tuy rằng ngươi từ thuế môi án trung thoát thân, nhưng bằng vào đại hoàng tử nhân mạch, nhiều ít đều sẽ tra ra cái bóng của ngươi ở. Muốn dập bảo hiên tiếp tục phát triển lớn mạnh, cũng chỉ có thể đầu nhập vào với hắn, chỉ có đánh mất hắn trong lòng đối với ngươi cùng dập bảo hiên nghi kỵ, mới có thể một lần nữa đạt được phát triển cơ hội. Nô Tài hiểu rõ, chính là phía trước Nô Tài rốt cuộc tham dự quá giang nam thuế mùi án, tùy tiện tiến đến đầu nhập vào, có phải hay không không quá thỏa đáng. Mục Vân Giao hơi hơi mỉm cười, tuy rằng nói muốn đầu nhập vào Lang Vương, nhưng cũng không thể liền như vậy không duyên cớ đưa tới cửa đi, Tổng muốn tìm một cái không cho hắn hoài nghi lấy cớ. Tam Hoàng tử Tấn Vương hiện giờ nổi bật chính thịnh, lại mua chuộc tô ra đương ra ra chủ tô văn viễn, có thể nói là đem toàn bộ lại bộ nắm ở trong tay. Lăng Vương Điện Hạ lúc này hẳn là sốt ruột muốn cùng Tấn Vương tranh đoạt nhân mạch, sau lưng nhất định phải có tiền tài chống đỡ mới có thể. Thế danh gật gật đầu, thật là như thế. Mục Vân Giao nói tiếp, phía trước Giang Nam thuế mỗi một án, Lăng Vương ăn lỗ nặng, từng đợt từng đợt hoài nghi Tấn Vương lại tìm không thấy thiết thực chứng cứ, chỉ có thể tạm thời kiềm chế không phát tác. Ngươi liền làm bộ thành Tấn Vương người đi, sự thành lúc sau bị Tấn Vương nghi kỵ giết người diệt khẩu, vừa lúc bị Lăng Vương người cứu xuống dưới. Vì càng thêm có thể tin một ít, ta sẽ cho ngươi một phần hủy diệt một nửa tấn vương tự tay viết tin, mặt khác hơn nữa mười vạn nhiều lượng bạc, nghĩ đến, lang vương hẳn là sẽ tin. Tiểu thư, kể từ đó, không phải không duyên cớ tiện nghi lang vương. Gần nhất mấy ngày vừa mới đã phát một bút tiểu tài, mười mấy vạn lượng bạc cũng không tính quá nhiều, liền tính là ném văng ra cũng không có gì trở ngại. Ngươi không cần có cái gì gánh nặng, đương nhiên, ta cũng sẽ kiệt lực an bài chu toàn. này đó ngân lượng tổng hội chậm rãi lại trở lại trong tay của ta mục vân giao nói bên môi ý cười chậm rãi gia tăng trong mắt mang theo tự tin phi phàm quan mang làm người nhìn liền không khỏi cảm thấy an tâm tế minh nặng nề mà gật đầu thỉnh tiểu thư yên tâm nô tài nhất định đem hết toàn lực đem dập bảo hiên phát triển lớn mạnh hảo giọng nói vừa mới rơi xuống không lâu cửa liền truyền đến tiếng bước chân mục vân giao ngẩng đầu nhìn lại chính vọng tiếng việt vương mỉm cười trong mắt tề danh ngươi trước đi xuống đi chờ ta an bài hảo sẽ làm người thông chi ngươi đúng vậy thứ ra như thế nào tới Mục vân dao đứng dậy mỉm cười vốn gối hành lễ động tác chi gian ẩn ẩn nhiều một phân tùy ý không giống như là phía trước như vậy cung kính cùng xa cách việt vương trong mắt quang mang càng lượng ta nghe nói ngươi ra tô phủ cho nên ngay cả vội chạy tới tứ ra tin tức nhưng thật ra linh thông Bất quá nơi này còn chưa tu trình xong, cũng không có trả thơm có thể chiêu đãi ngài Nhìn Mục Vân Giao mang cười khuôn mặt, Việt Vương Tổng cảm thấy như thế nào đánh giá đều đánh giá không đủ, hận không thể đem người cất vào trong lòng, tinh tế miêu tả mới hảo, vừa mới rời đi chính là tề danh. Không tồi. Mục Vân Giao hơi hơi sướng nghiêng đầu, mỉm cười hỏi, ta muốn cho tề danh mang theo dập bảo hiên đi đầu nhập vào lang Vương Điện Hạ, để làm dập bảo hiên được đến tiếp tục phát triển cơ hội. tứ gia sẽ không để ý đi. Hán tôn trọng một vân giao ý tưởng, cũng biết nàng có chính mình đúng mực. Tự nhiên sẽ không, nhưng yêu cầu ta hỗ trợ. Không một vân giao vừa định cự tuyệt, rồi lại nghĩ đến chính mình hiện tại đã một lần nữa đầu phục Việt Vương, có thể nhiều bất chút sức lực, vì cái gì phóng không cần. Hảo A, vừa mới ta còn nghĩ giả tạo một cái giết người diệt khẩu trường hợp, tứ gia cần phải giúp ta. ngươi muốn đem sự tình lại đến ai trên người? Thần Vương, mục vân giao nói xong lúc sau cẩn thận quan sát đến việt vương thần sắc trong lòng có chút không đế tuy rằng nói trước mắt trong triều mấy cái hoàng tử tranh đoạt lợi hại chính là lại cực nhỏ lan đến gần xa ở việt tây việt vương gần nhất hắn không được sủng ái thứ hai hắn hàng năm không về kinh tuy rằng là hoàng tử lại như là bị trục xuất không có trải qua quá huyết tinh tranh đấu không nói được việt vương còn đem kia vài vị hoàng tử coi làm chính mình huynh trưởng việt vương giơ giơ lên khoe môi nhìn vân dao mở to hai mắt lược hiện khẩn trương bộ dáng nhịn không được dối tay khẽ chạm một chút nàng giữa mày một vân dao sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại theo bản năng giơ tay đem cái chán che lại việt vương nhanh chóng thu hồi tay chỉ cảm thấy đầu ngón tay nóng lên mang theo hơi hơi tê dại toàn bộ cánh tay đều phản phất không phải chính mình khu khụ hảo ta sẽ làm người ăn bài một vân dao chớp chớp mắt có chút không thích đứng tay ở giữa mày trà sát Lưu lại một chút vệt đỏ, xem ra tứ gia nội thường còn không có hảo, như cũ thường thường làm ngươi tinh thần hoàng hốt. Chính mình đối thái độ của hắn tài lược khẽ buông lòng động một ít, người này đi học sẽ được một tức lại muốn tiến một thước. Việt vương làm như có thật gật gật đầu, đích sắc còn cần hảo hảo điều dưỡng một thời gian. mươi 357 Việt vương phân chia tiêu chuẩn. Nhìn hắn bộ dáng, một vân giao nhịn không được ở trong lòng hư một tiếng, kia tứ gia liền hảo điều dưỡng. ở điều dưỡng hảo phía trước cũng không nên tùy ý tới gần khác nữ tử bằng không bị người coi như đang đồ tử đánh đã có thể không hảo việt vương trong mắt trợt hiện lên một đạo ánh sáng thanh âm lược hiện chấm thấp chậm rãi chạy xuôi bên hai biên phảng phất tẩn chứa tình ý giạt rào cùng sùng lịch ta chỉ dựa vào gần quá ngươi một vân giao vốn là tùy ý trêu ghẹo nhưng nghe được việt vương lời này lúc sau gương mặt không tự chủ được dâng lên một mạt đỏ ửng, thứ ra hiện tại nhưng có thể nói nhiều Ngẫm lại trước kia, chính là tích tự như kim đâu, cũng là muốn phân người. Một vân dao nâng lên đôi mắt, thẳng tắp nhìn về phía Việt vương, mạnh mẽ áp xuống trong lòng không được tự nhiên, dương khỏe môi mỉm cười nói, ở tứ ra trong lòng, người này là như thế nào phân. Phía trước một vân dao lược cảm xấu hổ buồn bực, Việt vương quanh thân thần sắc liền càng thêm đạm nhiên, nhưng lúc này một vân dao trợn trương dương lên, bên này giảm bên kia tăng dưới, làm hắn cảm thấy có chút khẩn trương lên. Việt Vương ánh mắt thâm trầm nhìn Mục Vân Dao, mở miệng chậm rãi nói: "Ngươi, người ngoài." Mục Vân Dao vừa mới bắt đầu không có nghe minh bạch, đem này ba chữ ở trong óc bên trong dạo qua một vòng, trận sững sờ ở tại chỗ. "Ngươi, người ngoài?" Chẳng lẽ ở Việt Vương trong lòng, trừ bỏ nàng bên ngoài, còn lại đều là có thể tích tự như kim người ngoài sao? Phòng bên trong tức khắc gan tính lại, chính là lại có khác dạng tình tố chậm rãi lưu truyền khai. Mục Vân Dao hơi hơi mí môi, Cánh môi khẽ nhúc nhích gian lộ ra một chút tuyết trắng hàm răng, làm Việt Vương ánh mắt hơi ám. Một hồi lâu lúc sau, một vân dao dẫn đầu mở miệng rời đi đề tài, tứ gia có thể tưởng tượng hảo, như thế nào giúp đỡ tề danh an bài. Biết nàng hiện tại như cũ không có hoàn toàn rút đi phòng bị, Việt Vương cũng không nóng lỏng, phối hợp nàng đem câu chuyện truyền thai, Việt Vương bên kia có mấy người là ta ám tuyến, ta đang định đem chúng nó thu hồi tới, giúp ta xử lý không tiện lâu. Vừa lúc lần này dùng tới Ám tuyến Một vân giao hơi mang kinh ngạc Ta còn tưởng rằng tứ gia thật sự thiên cư ở Việt Tây Không hỏi kinh đô bên trong sự tình đâu Thân là hoàng gia con cháu Vừa sinh ra tranh đấu liền không thể tránh được Ta tuy không nghĩ huynh đệ tương tàn Nhưng cũng phải có tự bảo vệ mình thủ đoạn huống chi Có chút chuyện cũ năm xưa yêu cầu điều tra rõ ràng Cho nên cần thiết làm chính mình thế lực phát triển lớn mạnh Một vân giao hơi hơi giật giật đôi mắt Trong lòng đối với Việt Vương nhận chi càng thêm thâm một phần, tứ gia lời này nói có lý, không biết, tứ gia ở triều đình bên trong nhưng có chính mình nhân mạch. Có, nhưng yêu cầu ta viết xuống dưới cho người xem. Việt Vương thống khoái gật đầu. Tứ gia sẽ không sợ ta là người khác phái lại đây gian tế cố ý tới nơi này đổ ngươi nói sao. Không sợ, ta tin ngươi. Việt Vương mỉm cười trả lời, nhìn một vân giao ánh mắt một mảnh thản nhiên kiên định. Hắn lần đầu tiên như thế thích, để ý một người, hơn nữa một vân dao trái tim pha trọng, chỉ có thể sờ soạng hướng đối phương tới gần. Hắn biết được vân giao đang nghi, liền đem chính mình hoàn toàn mổ ra, hiện ra ở nàng trước mặt, làm nàng muốn biết cái gì đều vừa xem hiểu ngay, như vậy liền không cần đi âm thầm hoài nghi cái gì. Một vân giao hơi hơi hé miệng, hơi hơi rời đi tầm mắt, không đi cùng Việt vương đối diện, tứ ra chính mình nhìn an bài đi. ta đem tể danh an bài ở lăng vương điện hạ bên người vì làm hắn tín nhiệm không tránh được là muốn nhiều đưa một ít bạc những cái đó ngân lượng phần lớn sẽ bị lăng vương dùng để phát triển nhân mạch tứ ra có thể an bài một chút chính mình người đem ta đưa ra đi bạc nhiều hơn kiếm trở về một ít việt vương không khỏi cười khẽ thâm trầm trong mắt tựa hồ có sao trời chậm rãi di động hảo nước phủ sa không chảy ruộng ngoài ta sẽ an bài nghe được hắn tiếng cười một vân dao chỉ cảm thấy bên ngứa Đấy mắt hiện lên một tia quất bách, thời gian không còn sớm, ta muốn sớm chút hồi phủ, miễn cho mẫu thân lo lắng. Từ từ Việt Vương cầm lấy một bên áo choàng, ở một vân giao muốn rôi tay tiếp nhận thời điểm, né tránh tay nàng chỉ, tự mình đem áo choàng đáp thượng nàng đầu vai, thu săn thời điểm, tiểu tâm một chút mạnh ra người. Mạnh Thái Sư tâm tư thâm trầm, hắn mấy cái nhi tử lại không xuất sắc, sinh hạ tới đời cháu cũng là yêu thích tranh cường đấu thắng. dựa vào mạnh thái sư cùng thanh ninh quận chúa che chở hành sự không có đúng mực ở khu vực săn bán thượng ta sợ bọn họ sẽ tìm ngươi phiền thoái một vân dao rỗi tay nắm áo choàng dây lưng muốn về phía sau lui hai bước lại cảm thấy như vậy có vẻ rụi rè mạnh mẽ làm chính mình đứng ở tại chỗ ngẩng đầu ý cười ẩn ẩn nhìn việt vương đa tạ tứ ra nhắc nhở ta phải đi từ từ còn có thẩm bình huệ bên kia ta đã an bài làm cho hắn đi điều tra tuần năm Thực mau liền sẽ liên lụy ra đại phu nhân thu mua những cái đó du thủ du thực, muốn tìm ngươi phiền thoái tin tức, bất quá những cái đó du thủ du thực đã chết, chứng cứ cũng không sung túc, nhiều lắm lợi dụng điểm này làm chút văn trường, còn không đủ để trực tiếp cấp đại phu nhân định tội. Thanh linh quận chúa xưa nay bên vực người mình, nhất định sẽ làm người từ giữa hòa giải, đại phu nhân bình yên vô sự cơ hội rất lớn, ngươi phải có sở chuẩn bị. Hảo! Còn có! Phía trước ta muốn đem tần quản sự điều đến kinh đô tới, chính là giang nam bên kia không tiện lâu đều từ hắn một tay trường quản, đem hắn điều lại đây, không khỏi sẽ tạo thành rất nhiều không tiện, cho nên ta sẽ làm thành công công đi vào kinh đô. Hắn cũng là chiếu cố ta nhiều năm láo nhân, hiện giờ tuy rằng tuổi lớn, nhưng tính tình như cũ có chút khiêu thoát, về sau gặp, không cần bị hắn dọa đến. Một vân dao nhịn không được cười khai, ta lại như vậy người nhát gan sao. Việt vương nhịn không được ngâng lên ngón tay, nhẹ nhàng tới gần nàng giữa mày lưu lại về điểm này vết đỏ, mặc kệ gặp được chuyện gì, không cần cậy mạnh. Mắt lạnh hơi thở vây quanh lại đây, phảng phất không chố không ở, một vân giao trong lòng nhảy dự, bởi vì khẩn trương lông mi hơi hơi rung động, phía trước bị Việt vương đầu ngón tay đụng chạm quá giữa mày hơi hơi nóng lên, tứ ra. Ở đầu ngón tay đụng chạm đến nàng giữa mày một khắc trước, Việt vương thu hồi ngón tay, đem đôi tay bồi với phía sau. là ta đường đột mau chút trở về đi sắc trời không còn sớm một vân dao nhẹ nhàng thở ra bước nhanh đi ra cửa lúc sau vẫn luôn dẫn theo kia khẩu khí mới hơi hơi lơi lỏng xuống dưới cẩm lan cùng cẩm xảo đám người vội vàng chào đón tiểu thư cần phải tiếp tục dạo một dạo không cần hồi phủ đi lên xe ngựa cẩm xảo có chút khẩn trương nhìn một vân dao tiểu thư ngài giữa mày địa phương như thế nào đỏ chính là không cẩn thận đụng vào Một vân dao rũi tay sờ sờ, phảng phất như cũ có thể cảm giác được hơi lạnh đầu ngón tay khẽ chạm khi ma ý, không cẩn thận chạm vào một chút, không có gì đáng ngại. Vừa mới trở lại trong phủ, liền nhìn đến có hạ nhân nâng đổ vật hướng đông viện đi. Nhìn thấy một vân dao lúc sau, bọn hạ nhân vội vàng hành lễ. Mấy thứ này là làm gì đó? Hôi bẩm biểu tiểu thư, mấy thứ này đều là nhị phu nhân làm nâng đưa cho đại tiểu thư. một vân dao nhìn nhìn trong đó một mặt tiểu đồ trang trí nhàn nhạt, nhạt thu hồi tầm mắt một khi đã như vậy vậy mau cấp vũ nghi biểu tỷ đưa qua đi đi đúng vậy trở lại tế nguyệt các trung cẩm lan một bên hầu hạ một vân dao thay quần áo một bên nhẹ giọng mở miệng do hỏi tiểu thư nô tỷ xem ngài vừa mới đánh giá từng cái mọi người nâng đồ trang trí chính là trong đó có cái gì vấn đề vấn đề cũng không tính quá lớn Khiêu mặt tiểu đồ trang trí hẳn là đặt ở cửa sổ bàn biên, đồ trang trí cái bậy nhìn như là toàn chi mục, trên thực tế là lại là dùng dược bảo chế quá, dược tính không tính mãnh liệt, nhưng là trải qua thái dương một phơi liền dễ dàng phát tán ra tới, đảo cũng không có quá lớn chỗ hỏng, chỉ là dễ dàng làm nhân tâm tự nóng nảy chút. mươi 358 lòng nghi ngờ lão phu nhân tôn thị. cẩm lan có chút há hốc mồm tiểu thư, nhị phu nhân như thế nào sẽ đột nhiên an bài này đó? phía trước đại cứu mẫu trưởng quản nội trợ lao phu nhân từ bên kinh sợ nhị cứu mẫu muốn sinh hoạt tự tại chút nhất định phải đến lao phu nhân thích không bị đại cứu mẫu kiêng kỵ cho nên nàng tính tình lanh lẹ thẳng thắn không cần làm người phí tâm tư đi nghi kỵ nhưng hiện tại quản gia quyền dừng ở nhị cứu mẫu trên người hơn nữa đã biết có người âm thầm ra tay đối phó tô hữu tỷ tỷ ngươi nói nàng sẽ không làm ra một ít thay đổi sao kia chiếu hiện tại xem ra Nhị phu nhân là hoài nghi âm thầm động thủ đối phó ngũ tiểu thư chính là đại phu nhân. Một vân giao lắc lắc đầu, trong lòng hoang mang tích lũy lên, chậm rãi cuốn quanh thành một bí ẩn, ta cũng không rõ ràng lắm, tô hữu tỷ tỷ thân là nữ hài tử cũng không tính đáng chú ý, hơn nữa thân thể lại kém, đối phó nàng có ích lợi gì đâu. Đúng vậy, nô tỉ cũng tò mò vô cùng. Chậm rãi xem đi, không biết nhị cứu mô bên kia có thể điều tra ra nhiều ít đồ vật tới. Nhị phu nhân rốt cuộc là ở Tô Gia sinh sống hơn 20 năm, đối Tô Gia tóm lại so nàng hiểu biết nhiều, nhân mạch, căn cơ cũng so nàng thâm hậu, điều tra lên hẳn là sẽ dễ dàng một ít. Hai ngày thời gian thoảng qua, Tây Việt Trung, một vân giao cẩn thận giúp Tô Hữu năm lấy mạch, hơi hơi gật gật đầu, dược độc đã rửa sạch không sai biệt lắm, còn tàn lưu tiếp theo bộ phận, về sau lại chậm rãi thanh trừ, Tô Hữu tỉ tỉ đấy quá kém, nếu là một chút đem dược độc rửa sạch sạch sẽ. thân thể sợ là chịu không nổi. Này hai ngày, tô hữu quá đến cực kỳ dày vo, nàng vốn là thân thể suy yếu tới rồi cực điểm. Một vân giao dùng thuốc tắm giúp nàng tiêu độc phối hợp thượng châm, cứu mát xa, còn muốn dùng một ít thông tả, phát tán dược liệu, nàng đều cho rằng chính mình sẽ chịu đựng không nổi trực tiếp đi đời nhà ma. Một vân giao đem ngân châm thu hồi tới, mỉm cười nhìn tô hữu, tô hữu tỉ tỉ cảm thấy như thế nào. Ta tô hữu chậm rãi ngồi dậy, Tuy rằng như cũ cảm giác rất suy yếu, nhưng là trên người lại phảng phất rỡ xuống trầm trọng gánh nặng, cả người khinh phiêu phiêu, hô hấp đều so với phía trước thông suốt không ít, cảm giác thực hảo, chưa từng có như vậy hảo quá. Nôn nóng chờ ở một bên nhị phu nhân nhịn không được mang lên lệ ý, thật tốt quá, thật là thật tốt quá, vân giao, ta không biết nên như thế nào tạ ngươi. Kế tiếp điều dưỡng mới là mấu chốt, tô hữu tỷ tỉ, tỉ thân thể bị dược độc xâm nhập quá mức lợi hại. Nếu là lại ra cái gì vấn đề, chỉ sợ cũng thật sự nguy hiểm. Hảo, ta nhất định chú ý, vạn sẽ không lại làm những cái đó dơ bẩn thủ đoạn chạy đến Hữu nhi trước mặt. Kia tô Hữu tỉ tỉ hảo xin nghỉ ngơi, ta đi xuống khai căn tử. Mục vân dao đỡ tô Hữu nói hảo, giúp nàng kéo hảo chăn gấm, lúc này mới theo nhị phu nhân đi tới bên ngoài. Thị nữ bưng nước trà đi lên, mục vân dao nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm. Nhị phu nhân phất tay. làm những cái đó thị nữ đều lui xuống đi lúc này mới mở miệng nói vân giao mấy ngày nay ta điều tra một chút ẩn ẩn cảm thấy âm thầm ra tay hại tô hữu tựa hồ là Mục vân giao ngẩng đầu liền nhìn đến nhị phu nhân nhìn về phía lao phu nhân tôn thị nơi ninh hà huyện phương hướng nhị cứu mẫu này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng có phải hay không ngài cha sai rồi nhị phu nhân cười khổ một tiếng ta cũng hy vọng là chính mình cha sai rồi Rốt cuộc ngày thường, nàng đối tô hữu cực kỳ yêu thương, trong phủ được cái gì chân quý dược liệu cũng đều dẫn đầu đến đưa một phần đến Tây Việt tới. Ai có thể nghĩ đến? Mục Vân giao cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng méo chung trà bên cạnh, chi nhân chi diện bất chi tâm, nói đại để chính là lao phu nhân như vậy đi, bộ mặt hiền hòa, an chay niệm phật, nhìn lại hiền lành bất quá, nhưng thực tế thượng, thâm như gián giết nhị phu nhân chậm rãi phun ra này bốn chữ, trong mắt thần sắc phá lệ ôm trầm. Rất nhiều sự tình trước kia không suy nghĩ cẩn thận, hiện tại nghĩ đến chỉ cảm thấy kinh hại không thôi. Lúc trước là mẫu thân tự mình nhờ người đến thích ra cưới ta quá môn, lúc ấy mẫu thân của ta cực lực phản đối, chính là ta coi trọng ngươi nhị cứu cứu, đối hắn tỉnh thâm không gì, không màng trong nhà phản đối, vui mừng gả cho lại đây. Một vân dao nâng nâng đôi mắt, trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Nhị phu nhân khỏe môi mang theo cười khổ, nói tiếp. Lúc ấy, tô gia còn không có hoàn toàn đã chịu trọng dụng, lao phu nhân đối ta cực hảo, thậm chí có thể nói là thiên vị có thêm, chỉ là ta chính mình bụng không biết cố gắng, đầu tiên là vào cửa mấy năm không có có thai, sau lại có mang, hài tử lại luôn là giữ không nổi. Vui mừng cha ra có thai, bất quá mấy tháng hài tử liền không thể hiểu được đẻ non, liên tiếp vài lần đều là như thế này, ta cả đêm quỷ gối Phật đường nội. Sám hối có phải hay không chính mình làm sai sự tình gì, cũng may sau lại có tô hiếu, mới làm ta cảm thấy chính mình sống lại. Nhị cứu mẫu Một vân dao đem khăn lụa đưa qua đi, có chút lo lắng nhìn nhị phu nhân. Ta không có việc gì, trước kia không thể tưởng được mấu chốt, chỉ cảm thấy là chính mình mệnh khổ, nhưng hiện tại ngẫm lại, khó tránh khỏi không phải có người ở sau lưng cố ý hại ta.